Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căm, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, audio.org, quyển hay, tu chân huyết ảnh, chương ba châm, tiên ngọc, nàng nhất thời ngẩn ra cảm vụ lại thân thể, phát hiện không có bất cứ điều gì bất thường, nàng không ngờ được. Một chưởng vừa rồi của Vương Lâm chỉ là trong nhất thời đột nhiên có cảm ngộ, chỉ mới đạt được bề ngoài, còn chưa có lực công kích gì hết. Sau khi xuất ra một chưởng này, linh lực toàn thân Vương Lâm nhất thời tiêu tán toàn bộ. May mà do hắn chịu ảnh hưởng của khu thú thú huyền nên đã quen thuộc với tình trạng này, lập tức uống đan dược. Sau đó không đợi đan dược hoàn toàn phát huy tác dụng các tung ngọc sạn, mở trận pháp, tùy ý chọn một mảnh vỡ của tiên giới biến mất. Khi Hồng Diệp ngẩng đầu lên thì thân ảnh Vương Lâm đã biến mất. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ lạnh lẽo. Có truyền tống trận, xem ra thân phận người này tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa đạo pháp của hắn phi phàm, vừa tỉ mỉ lại vừa lớn mật. bảo lại nhiều vô số, hẳn phải là một tinh anh đệ tử được ngũ cấp tu chân quốc ở chu tức tinh toàn lực bồi dưỡng. Ánh mắt hồng diệp lóe lên trầm mặn một chút, sau đó xoay người bay về phía xa tìm kiếm khí tiên giới. Vương Lâm lúc này đã tới một mảnh vỡ tiên giới khác, chưa kịp xem xét kỹ mà chọn bừa một cái nên khi hắn tới đây không khỏi ngẩn người. Nơi này giống như một thế giới của lửa vậy. khắp nơi trên mặt đất đều là nham thạch nóng chảy đỏ sầm, thỉnh thoảng lại có một bọt khí nổi lên, vỡ tung tỏa ra mùi hăng hắc. Bầu trời là một mảnh tối đen thỉnh thoảng lại xuất hiện những khe nứt không gian. Vương Lâm đứng giữa không trung, hắn nhìn bốn phía một chút. Mảnh tiên giới này hiển nhiên không như hai mảnh trước. Chính xác mà nói nơi này tùy thời có thể tan vỡ. Nhất là trên bầu trời thỉnh thoảng lại xuất hiện khe nứt không gian như những miệng ác ma muốn cắn nuốt người, khiến cho người ta kinh hãi. Vương Lâm nhướng mày. Hắn đoán không nổi vì sao truyền tống trận của Đại La phái lại được kiến tạo ở một địa phương hiểm ác thế này. Chẳng lẽ càng trong hoàn cảnh áp liệt thì khí của tiên giới lại càng nhiều sao? Vừa tự hỏi, Vương Lâm vừa bay ra khỏi trận pháp Thần thức của hắn tản ra tận lực lẽ tránh các khe không gian từ từ bay xuống. Đoạn đường này cũng bình an vô sự, nhưng ngay khi Vương Lâm chỉ còn cách mặt đất không tới một trăm trượng thì đột nhiên một cách khe không gian thình lình hiện ra ngay bên cạnh hắn. Vương Lâm vô cùng kinh hãi. Thần thức của hắn không hề phát hiện bất cứ thứ gì. B, H, U, V, Q, Q, N, G, hắn dù sao cũng không còn phải là kẻ mới tập tính tu chân, phản ứng cực nhanh, hầu như ngay trong nháy mắt lúc cái the xuất hiện cả người hắn đã rời sang bên cạnh vài trượng. Cái the kia xuất hiện nhanh, biến mất cũng chóng, dường như vừa xuất hiện đã lập tức biến mất. Chán vương lâm toát mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn quần áo bên trái mình đã có chỗ bị thun xệ, biến mất hoàn toàn. Hắn cẩn thận nhìn bốn phía. Sơ phút này mảnh tiên giới này đối với Vương Lâm đặc nguy hiểm chẳng khác nào khi ở chỗ của cổ thần. Sự xuất hiện của những cái khe không gian này quá mức kỳ vì căn bản là không thể sớm phát hiện được. Vương Lâm trầm mặc một chút, cần cẩn thận thận hắn phải mất thời gian một nén nhang mới thành công hạ xuống được mặt đất. Độ an toàn tương đối của nơi này cũng cao. Chưa nói tới khe không gian trên mặt đất đầy nham thạch nóng chảy lan tràn khắp nơi. Nhưng Vương Lâm tuy cẩn thận nhưng cũng không hề giảm tốc độ, từ từ bay về phía trước. Hắn muốn xem thử vì sao Đại La phái lại thiết lập truyền tống trận tới nơi này. Bốn phía xung quanh là một khoảng không tĩnh lặng. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm từ mặt đất truyền tới, hoạt vài bọt khí vỡ tan trong xung nhâm. Những âm thanh này lần lượt vang lên, khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra cảm giác nóng bức từ trong nội tâm. Trong lúc phi hành, Vương Lâm dần dần hiểu rõ hoàn cảnh nơi này. Mảnh tiên giới này không lớn chuẩn xác mà nói, trong ba mảnh tiên giới mà hắn đã gặp, nơi này là nhỏ nhất. Ở phía đông nam của mảnh tiên giới này có một đại động trên mặt đất. Ngoài nơi đó ra thì ở đây cũng không còn chỗ nào khác thường cả. Một lúc lâu sau, Vương Lâm bay tới bên trên đại động. Hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bên trong động tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Hắn trầm ngâm một chút, Không Mạo Hiểm đi vào mà dùng thời gian mấy ngày cẩn thận tìm tòi khắp mảnh không gian này, sau khi xác định không có bất cứ điều gì dị thường mới uy lại phía trên đại động này. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đang định đi vào thì đột nhiên trên bầu trời có ánh sáng lóe lên. Một tòa truyền tống trận xuất hiện giữa không trung. Sắc mặt Vương Lâm lộ vẻ vui mừng. Hắn đang do dự không biết có nên tiến vào nơi này hay không thì lại có người tới đây. Nếu đã có người đi trước mở đường, hiển nhiên nguy hiểm đối với mình cũng giảm đi không ít. Thân thể Vương Lâm liền biến mất. Lúc này truyền tống trận giữa không trung lộ ra thân ảnh hai người. Hai người này trên lưng đều đeo bảo kiếm, sau khi ra khỏi truyền tống trận liền nói: "Lục sư đệ, Ngươi lần đầu tới nơi này, nhất định phải chú ý khe không gian ở xung quanh. Nơi này hết sức nguy hiểm, lúc này cũng phải cẩn thận. Người bên cạnh hắn vội vàng cúi đầu vân dạ. Hai người cẩn thận chầm chậm hạ xuống, bay về phía đại động. Dọc đường có mấy cái khe xuất hiện bên cạnh họ, nhưng hai người này đều sớm phát hiện được, thường trước khi cái khe không gian xuất hiện một khắc liền tránh khỏi. cả đoàn đường họ hữu dính vô hiểm tốc độ nhanh gấp mấy lần Vương Lâm trước đây, đáp đi tới trước đại động. Tu vi hai người này đều là khóa thần sư kỳ, hiển nhiên không thể phát hiện ra Vương Lâm, người thần thức đã đạt hóa thần hậu kỳ. Tam sư huynh, nơi này chính là động phủ của tiên thú năm đó sao? Lục sư đệ nhìn đại động dưới chân, nghi hoặc hỏi: "Không sai." Nơi này chính là một trong mười sáu đồng phủ của tiên phú nơi tiên giới Thủy tổ lão nhân ra sau mấy lần tiến vào tiên giới mới ngấu nhiên phát hiện ra Chẳng qua người biết nơi này hẳn không ít Lần trước ta tới đây đã gặp ba nhóm người tới tìm kiếm linh thú chi linh Tam sư huyên gật đầu nói Sau đó dường như hắn nhớ tới một chuyện lại rằng Sau khi tiến vào nơi đây không thể sử dụng thân phi, vì thế nhất định phải cẩn thận. Hai người vừa nói chuyện, thân thể vừa rơi xuống, tiến vào bên trong đại động. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện bên ngoài đại động, lóe lên yên lặng bám theo. Thần thức khám tầm ra, vừa cẩn thận quan sát bốn phía, vừa nhìn chằm chằm vào hai người phía trước. Tam sư huyền tiên thú chi linh này đã qua nhiều năm như vậy, Có thể còn sót lại hay không? Hơn nữa dù là còn thì sợ là với sức hai người chúng ta cũng rất khó có thể lấy được. Lục sư đệ, ngươi có điều còn chưa rõ? Tiên thu chi linh này nếu thực sự còn sót lại trải qua nhiều năm thiếu hụt tiên giới khí như vậy thì ước đã suy hiếu tới cùng cực. Nếu chúng ta có thể tìm được, đưa về môn phái nuôi thì coi như lập được đại công rồi. Năm đó Thùy Tổ đại nhân cũng là ở chỗ này bắt sư Sư Quy Quy Cơ, một thú linh thần kỳ, sau đó mới thống nhất thuần tinh tạo nên quy danh của Đại La phái ta. Vương Lâm nghe hai người nói chuyện, nội tâm rung động thầm nghĩ, hóa ra nơi này là tiên phủ của tiên thú ở tiên giới. Hắn vừa nghe hai người này nói chuyện vừa thầm đoán, nơi này hẳn là nơi tiên thú của tiên giới năm đó sinh sống. Khi xảy ra kiếp nạn năm ấy, tiên thú cũng không phải bị diệt hết mà còn có một ít tiên thú trốn ở đây. Cũng vì lý do này mà ở đây lại được thiết lập truyền thống trấn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên theo sát hai người kia. Động này cũng không sâu lắm. Chẳng bao lâu hai sư huynh đệ kia đã tới lòng động, lập tức tiến về phía trước. Thần thức Vương Lâm đảo qua, âm thầm kinh hãi. Đây động này là một động phủ rất lớn, bốn phía xây đặc các cửa động nhỏ. Hắn trầm ngâm một chút, hướng về phía một cửa động may tới. Nơi đó chính là nơi mà hai sư huynh đệ kia tiến vào. Đang phi hành ánh mắt Vương Lâm đột nhiên sững lại. Thần thức của hắn chứng kiến ở cách hai sư huynh đệ kia hơn trăm trượng có một bức tượng đá lớn tầm 10 trượng. Bức tượng này khắc một loài chim có cánh sức lớn. Năm đó Thủy Tổ Đại Nhân chính là tìm được tiên thú ở nơi này. Sư đệ, ngươi hộ pháp giúp ta, để ta thu tiên giới khí. Lục sư đệ sau khi nghe xong vội vàng điểm vào bảo kiếm sau lưng. Bảo kiếm lập tức bay lên, lượn trên đỉnh đầu hắn. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, hế có đồng tính gì liền lập tức ra tay. Tam sư Huynh Hải lòng nhìn sư đệ một cái, hít sâu một hơi, cũng không biết là dùng thần thông gì, hai tay đột nhiên gân xanh nổi lên. Hắn quát khẽ một tiếng, đột nhiên đặt hai tay lên trên bức tượng. Những tiếng ầm ầm vang lên, bức tượng trầm rãi rời sang một bên. Sắc mặt người này tái nhợt, lui lại vài bước, hai tay biến hóa pháp quyết. Một luồng gió mạnh lập tức nổi lên thổi vào tượng đá. Tượng đá nọ lại rời đi một chút, lộ ra một hắc đồng rồng chừng một nắm tay. Một tia tiên giới khí từ trong đó tỏa ra. Người này lập tức vỗ túi trữ vật, xuất ra một cái tiểu hồ lô màu xanh. Lập tức tiên giới khí kia liền bị hồ lô này thu lấy. Lục sư đệ, lần này thu hoạch của chúng ta không tồi. Tiên giới khí này đủ để ngưng ghép hai hạt tinh thể. Ngươi một mảnh, ta một mảnh, xem như hoàn thành yêu cầu thấp nhất của môn phái. Tam sư hương cười há hà, hai tay chầm rãi đặt lên thạch điêu, chầm rãi di gi chuyển nó về vị trí của tiên nhị. Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Ơu đi ô chuyện chấm o z g Quyển hay Tô chân huyết ảnh Chương 301 Lục sư để gật đầu Nhìn hổ lô nó nói Thứ này chắc là tẩy linh hổ rồi Tam sư huyên lấy đan dược Sau khi ăn một viên liền Nhìn hổ lô trong tay đắc ý nói Không sai, tứ này là to thủy tổ đại nhân tự mình luyện trí, cả môn phái chỉ có ba người có tẩy linh hồn này. Có thứ bảo vật này trong tay, không cần phải phí sức ngưng luyện thế mới có thể xung tốc độ nhanh nhất hấp thu tiên giới khí. Thần thức Vương Lâm chứng kiến cảnh này không tự chủ được liền tập trung vào cái hòm nô nhỏ trong lòng chấn động. Hỗn môn này tuyệt đối là chỉ bảo, nếu có nó trong tay thì có thể tiết kiệm thời gian ngưng luyện, tất nhiên sẽ thu được nhiều tiên giới khí hơn. Miệng hắn lộ một tia cười lạnh. Xem trang phục của hai người này thì hẳn là đệ tử của Giải La kiếm tông. Đằng nào cũng đã kết oán với môn phái này, vậy phải nghĩ ra biện pháp cướp lấy bảo vật này. Hai người này đều là hóa thần sư kỳ, nhưng Lục sư đệ hiển nhiên là mới hóa thần, tu vi chưa vững chắc. Chẳng qua hai người này hẳn là có pháp bảo mạnh mẽ, muốn cướp đoạt thì hơi khó khăn một chút. Vương Lâm trầm ngâm, không vọng động mà chờ cơ hội. Hai sư huynh đệ kia sau khi thu hồn lô lại bàn bạc một chút, lại hướng về một nổng khẩu khác bay đi. Nơi này đường lối quanh co, Nếu thần thức Vương Lâm không tập trung vào hai người này, sợ là không dễ theo sau được họ. Hai người đó đi hồi lâu, đột nhiên Tam sư Quân dừng chân, nhìn chằm chằm về phía xa trên mặt lộ vẻ kỳ kỳ. Chỉ thấy ở xa xa trong tầm mắt hai người có một bộ hài cốt. Bộ hài cốt này dựa vào vách đồng trong tay có một quần sáng, lóe lên từng hồi. Vương Lâm dùng thần thức đảo qua, nhướng mày một cái, cảm thấy hài cốt này có chút cổ quái. Bộ xương người có màu trắng mà đáng ra nó phải biến màu vì thời gian đã quá lâu, hơn nữa, lẽ ra nó phải bị ăn mòn nhưng không hề có hiện tượng đó mà vẫn gần như còn nguyên vẹn. Trong tay hài cốt còn có một vật phát sáng, không ngờ vật đó còn có một tia tiên khí bao phủ không gian, hiển nhiên cũng là vật phi phàm. chỉ có điều, không biết vì sao Vương Lâm lại linh cảm có điều bất ổn, ánh mắt hơi trầm ngâm xem xét. Tam sư Huyền Thánh mắt chợt lóe, nói: "Lục sư đệ, ngươi tiến lên phía trên xem vật phát sáng trong tay bộ xương người là vật gì?" Lục sư đệ hơi do dự, gật đầu tiến tới chỗ hài cốt, đang lúc thò đầu ra cũng là lúc Vương Lâm ánh mắt chợt lóe. Hắn càng cảm giác rõ hơn mối nguy hiểm. Chỉ thấy đúng lúc này, Tam sư huynh bỗng nhiên quát, "Lùi!" Vừa nói hắn vừa vung tay, phía sau bảo kiếm lập tức bay lên, như tên bắn bổ thẳng lao vào khoảng không ngay trước mặt lục sư đệ. Hai cốt kia âm một cái, vỡ tan thành từng mảnh không còn chút xì quần sáng bay lên chợt thấy một tế phi mở ngoạc tròn sợi tơ nhỏ đóng ngoạc tròn chợt lóe bay thẳng về phía Mi Tâm Lục sư đệ. Lúc này, kiếm khí tiến đến, tế phi kia có chút không cam lòng hy sống một tính, bỗng nhiên xoay người chui vào một bên cửa động, rồi biến mất không còn tăm tích. Cảnh tượng này nhanh như điện quang hỏa thạch, Lục sư đệ chán toát mồ hôi. Hắn nhìn chằm chằm Tam sư huynh, không nói một lời. Lục sư đệ đuổi theo. Tam sư huynh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, ném một câu ra phía sau, bay nhanh về hướng cửa động. Lục sư đệ do dự một chút, cắn răng đuổi kịp. Sư huynh kia là cái gì? Chúng ta vận khí không tồi, nếu ta nghĩ không sai, vật ấy là tiên thú chi lương, thứ mà tiên thú yêu thích nhất. Nói như vậy, vật ấy tồn tại ở đây, bốn phía xung quanh đây có lẽ có tiên thú kỳ linh tồn tại. Vừa rồi hai cốt kia chắc chắn là bị con thú này đánh lén, ăn nuốt toàn thân. Sư để ngươi cũng thấy đấy, sư huynh cũng là vừa mới phát hiện, nếu không cũng không cho ngươi tiến đến đó. Tam sư huynh vừa truy kích, vừa giải thích, chính là tiên thú thực vật, trông thật uy lực. Vừa rồi nếu bị hắn tấn công e rằng ta cũng đã thành nấm xương tàn như bộ hài cốt kia. Lục sư bệ cúi đầu hắn mắt chợt lóe, trầm rãi nói: "Sư đệ không cần kinh hoàng, vật ấy toàn bộ chỉ dựa vào công kích nên không có pháp thuật thần thông gì, hơn nữa nó cũng cực kỳ sợ hãi đối với pháp thuật thần thông, chỉ cần lúc nãy không bị nó chui vào trong cơ thể thì đối phó cũng không khó khăn lắm." Ngươi chỉ cần vung một nhát kiếm khí, nhất định đã chém nó làm đôi." Tam sư Huên cười kha kha nói. Trong khi hai người truy kích, Vương Lâm đi theo sau đó, ánh mắt hắn chợt lóe lên, cười thầm trong bụng. Hai vị sư huynh kia thoạt nhìn tựa như đôi bạn đồng môn gắn bó thân tình, nhưng với con mắt sành sỏi của Vương Lâm thoáng cái đã nhận ra Tam sư Huên lòng dạ thật khó lường. Sở Sang là vừa rồi cũng chính con người này phát hiện ra sự khác thường nên sai hiến sư đệ của mình tiến lên xem trước còn mình đứng ngoài và phát hiện ra cái gọi là Tiên Thu chi lương. Vương Lâm cùng không nhanh không chậm theo ở phía sau, thần thức chăm chú quan sát phía trước. Lúc này, cả hai vị huynh đệ vẫn đang truy kích vào bên trong một hang động, cả hai càng ngày càng đột nhập sâu vào trong. Tam sư luôn trong lòng không khỏi lo lắng, trước đây tuy hắn nói đã đến đây một lần nhưng chưa bao giờ vào sâu bên trong Tiên Thú phủ như lần này. Liệu có nên tiếp tục truy kích hay không? Đúng lúc này, thần thức của Vương Lâm nhìn thấy phía trước, Tiên Thú Chi Lương giảm dần tốc độ, chợt lóe lên chui vào trong một địa động nhỏ chừng nắm tay và biến mất. Vương Lâm tiến vào theo sát sau đó, lập tức biến sát chỉ thấy bốn phía trên vách tường trong động có vô số té tí rầm rạc, một đầu té tí cố định ở trên vách tường, một đầu còn lại chầm rãi nong đưa. Bên trong động nhỏ này có một khối ngọc thạch màu trắng. Tiên giới khí nồng đậm tràn ra từ phía trên ngọc thạch. Bên cạnh ngọc thạch có một khối hài cốt, nhăn sắc năm đen, phát ra một tia quang. Trên xác người đó mặc một ít quần áo rách nát. Nhưng ở ngực lại có một tấm thiết kiến màu vàng, chốc chốc lại phát ra từng trận uy áp. Trên tay hắn còn thanh bảo kiếm, hình dáng thanh bảo kiếm này giống hệt như kiếm tiên mà Vương Lâm nhìn thấy trong Ảo cảnh. Ngoài ra, Vương Lâm còn nhìn thấy rõ một tế ti màu đen trui tới trui lui trên hài cốt, mỗi lần trui đó tạo thành xung động khiến thấy bộ xương kia cũng rung đưa theo như còn sống vậy. Vương Lâm hơi dừng lại một chút, hắn nhanh chóng lui về phía sau không chút do dự tìm được một chỗ kín, vỗ túi trữ vật ngay tức xuất ra cấm phiến. Cấm phiến rung lên, bao lấy thân xác hắn, biến thành giống như hắc tường bốn phía. Tam sư huynh đuổi ở phía trước cũng cảm thần thức xa, ngay lập tức liền phát hiện sự khác thường trong tiểu động. Thân hình y lập tức dừng lại, Sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt Trong động này e rằng không ít hơn mấy vạn tiên giới chi lương Giờ phút này, lục sư đề cúng phát hiện cảnh tượng này Lập tức sắc mặt khó coi Hai người đưa mắt nhìn nhau đều chậm rãi lùi về phía sau Nhưng tế ti kia bỗng nhiên từ một lỗ nhỏ bay vọt ra ngoài Hóa thành từng đảo ngân quang lao như tên bắn nhằm thẳng vào hai người Tam sư huyên sắc mặt đại biến Hóa thành từng đảo ngân quang lao như tên bắn nhằm thẳng vào hai người hắn gần như không có gì cho dự quát to. Song kiếm lâm thế, thanh bảo kiếm bay lên, bỗng nhiên chém xẹt một đường xuống dưới. Cùng lúc đó, Lục sư Đệ cũng nghiến răng vào kiếm bay lên, xem kẻ chém xuống. Lập tức hai đạo kiếm khí tựa như những con sổng lớn, lần lượt thay đổi rít gào lên xuống. Toàn bộ tế ti ở phía trước bị biến mất. Kiếm khí này va đập vào trong đồng, lập tức nổ ra một một lỗ hồng chừng ba chừng. Ui lực của song kiếm này khiến tiên thú phủ vốn không chắc chắn, lập tức có nhiều ố bị sụt xuống. Từ giữa chỗ hồng thấy càng nhiều tế ti chui đi ra. Ở bên trong những tia đó có một tế ti màu đen rất đáng chú ý. Đi! Tam sư huyên nói song lập tức lui về phía sau. Tạm sư huyên nói song lập tức lui về phía sau. Lục sư để theo sát sau đó, trong lòng khiếp đảm, dựng tóc gáy. Hai người lui về phía sau, hiển nhiên không kịp, vừa mới rút đi không tới vài bước, những té ti đó liền đuổi theo ồn ồn như che trời phủ đất. Khi thấy sắp bị đánh trúng, ánh mắt Tam sư huynh chợt lóe lên tàn khốc, ông nói hai lời bèn tung một chưởng vào lưng Lục sư đệ. Lục sư đệ quay mạnh đầu lại, mắt lộ ra vẻ trào phúng. tay phải đưa tay về phía trước, lập tức chụp lấy cánh tay Tam sư Huân, cười lạnh nói: "Tam sư Huân, ngươi muốn làm gì?" Nói xong, hơi thở toàn thân hắn bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản lúc trước chỉ là tu sĩ mới bước vào cảnh giới hóa thần, nhưng hiện tại tu vi lập tức tăng trưởng trong nháy mắt lộ ra thực lực hóa thần trung kỳ. Tam sư Huân bị tóm lấy, vẻ mặt đang kinh hãi thì đã bị người kia lấy mất uy chí vật và bảo kiếm, sau đó ném thẳng về phía sau. "Ngươi!" Tam sư Huân quá sợ hãi, không chờ hắn nói xong, một đàn tê ti khổng lồ ùn tới chui vào thân thể hắn. Gần như ngay trong chớp mắt, thân thể của một tu sĩ hóa thần sư kì chỉ còn lại nạc xương tàn trắng hếu. Nguyên thần của hắn lập tức bay ra từ trong trong cơ thể, nhưng lúc này ánh mắt lục tư để chợt lóe lên, hai tay bấm niệm thần chú, cách khoảng không xuất ra mấy đạo pháp quyết ngăn cản. Nguyên thần hơi ngừng lại một chút liền mất đi cơ hội trốn chạy. Lúc này tế ti màu đen ở phía sau như một tia chớp chui vào bên trong nguyên thần, sau khi chạy một vòng Nguyên thần của người này lập tức trở nên quẻ quải, bị đám ép ti nuốt chửng toàn bộ. Tiên nghịch. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện. Tuyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website: tuđiocuyen.org. Huyền hay. Tu chân tuyết ảnh. Chương 302. Tái thăm. Xin lỗi, sư huynh. Thần thức của Lục Sư để thấy cảnh tượng đó tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhờ có sư huynh ngăn cản phía sau, hắn thanh thủ thời cơ chạy thoát thân. Khi Lục Sư để đi ngang qua chỗ ẩn thân của Vương Lâm, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe nhưng không hề có cử động gì. Sau khi Lục Sư để lao qua bên người Vương Lâm, chỉ một chút sau, vô số đám tế phi cũng đuổi theo sau đó. Lao qua chỗ vương lâm ẩm náu làm hắn cực kỳ căng thẳng. Đám tế phi chợt lóe trong không trung thoảng cách đáp bay nhanh về hướng Lục Sư để đang chạy trốn. Đợi đám tế phi đi qua, vương lâm mới lao về phía lỗ thổng to so kiếm khí bay ra trên vách hang động. Nhanh như tia chớp, trong chớp mắt hắn liền xuất hiện ở trong hang động. Lập tức trên vách tường lại xuất hiện một ít tế phi đánh về phía hắn. Vương Lâm khừ nhẹ một tiếng, tấm phi tiên trong tay rung lên, thân thể lập tức bị màn sương đen vây kín. Hắn biết thời gian cấp bách, không còn cơ sở cách khoảng không chục lấy phi kiếm trong tay khai cốt, nhưng cũng lúc này phi kiếm bỗng sưng lóe sáng ra uy ác tổng lộ, tay của Vương Lâm như bị đâm, lập tức xuất hiện một đám huyết điểm thật nhỏ, hắn cả kinh vội vàng thu tay lại. Lúc này, đám tế phi ở ngoài hang động cũng đã quay đầu trở về, đi đầu là tế phi sử chỉ màu đen. Thần thức của Vương Lâm vừa thấy vậy bèn buông ta phi kiếm, cách không chộp vào ngọc thạch kia trên kia, lập tức ngọc thạch nằm gọn trong tay hắn. Hắn quyết định vứt bỏ thiết, tiến trên ngực kỳ hài, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra đồng phủ theo một bên bay nhanh thoát đi. gần như trong nháy mắt khi hắn rời khỏi, đám Tế Ty cũng về tới hang động, ngay sau đó trong hang động truyền ra một tiếng xít gào dữ dội, Tế Ty màu đen kia lay động một chút rồi nhanh chóng lao phía Vương Lâm Hoàng đuổi theo. Vương Lâm vĩ nhiên thi triển ra toàn bộ tốc độ, xuyên qua một đám hang động. Trong lúc bỏ chạy, Thanh vân dùng ngón tay điểm tại mi tâm, gọi ra một đám du hồn rồi tập trung lại một điểm thần niệm, sau đó lại tản ra bốn hướng thành một đám chân thật hỗn độn. Đang lúc bỏ chạy, Vương Lâm phát hiện bọn du hồn chính mình ném ra đang biến mất rất nhanh. Tí vi màu đen kia như điên cuồng, không ngờ không đi qua hang động mà là xuyên ba vách tường, đem hết tốc độ bay thật nhanh tiêu diệt hết bọn du hồn đó. Trong tiên thú phủ vốn có rất nhiều hang động, bị chôn vùi sâu dưới trận tai kiếp ngày xưa, vừa rồi lại bị hai bảo kiếm khí quanh kích, tạo thành rất nhiều chỗ sụt xuống. Giờ phút này, tế ti màu đen phát cuồng, đấu đá lung tung làm cho một đám động phủ không chịu nổi âm âm sụp đổ. Hiện tượng này lập tức phát sinh phản ứng dây chuyền tới nhiều nơi trong động phủ. Vương Lâm bay lên trên không, nắm lấy móc xích nhưng lại bị một cỗ kỳ dị lực đánh gãy, hắn nếm lòng thở dài, không thừa nữa mà dành tăng tốc chuẩn thẳng về phía trước. Sần sần, hắn nhận thấy số lượng du hồn không hề giảm bớt, đám tí ti màu đen vẫn mù quáng bám theo, hoàn toàn bị Vương Lâm đánh lạc hướng. Nhưng vào lúc này, có tiếng động truyền đến từ bốn phía, Vương Lâm ánh mắt chợt lóe Lưu Vệ đi sau vài bước, thần thức đảo qua, lập tức phát hiện một mảnh lớn hang nồng sụt xuống, lúc này toàn bộ tiên thú phủ đã bị chôn vùi. Nếu là người bình thường gặp cảnh tượng này, tất nhiên sẽ không biết làm gì, nhưng chỉ cần không gặp Hắc Ty kia thì Vương Lâm không có chút gì sợ hãi. Hắn trầm ngâm một chút, không lựa chọn rời đi ngay mà đảo thần thức qua, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Lục sư Đế không ngờ không chết, còn đang xuyên qua vách tường cách đó không xa. Hơn nữa, không đi về hướng mục tiêu mà nhắm đến chỗ Vương Lâm đang đứng. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, miệng cười, nghĩ, Lục sư Đế thật là một kẻ độc ác, ẩn núp tu vi để chờ phát ra trong nháy mắt. Hơn nữa, hắn đang đi về phía mình nên hẳn là đã phát hiện ra nơi mình ẩn náu. không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu hắn có ý đồ giết chóc, vậy Vương Lâm không ngại giết người để cướp đoạt bảo vật. Mà xu hắn là hóa thần trung kỳ nhưng Vương Lâm tự tin trong tay có pháp bảo phá kế hay nên cơ hội giành phần thắng sẽ là hơn 8 phần 10. Cấm phiến trong tay hắn run lên. Lập tức màn sương đen xung quanh biến mất trên vách đá. Hắn bình tĩnh vuốt nhẹ cu cuốn quyền trên cổ tay, nhìn thẳng phía trước chờ Lục sư để tiến đến. Không lâu sau, trên vách tường mỏng nhiên chui ra một người với bộ dạng cảnh giác. Ánh mắt y chút đồng, nhìn về phía Vương Lâm. Hắn nhìn ký vài lần, cười kha hà. Ôn Uyển nói: "Đạo hữu bây giờ trong đồng phủ e rằng chỉ còn ta và ngươi." Vương Lâm cười khẽ, trong lòng vi nhiên tiểu người này nói vậy là đã sớm phát hiện mình đi theo không cần phải ẩn nấp. Nơi đây đã vừa sụp xuống, đạo hữu không đi tìm đường ra ngoài, vì sao phải đến chỗ tài hạ? Vương Lâm thản nhiên nói. Lục sư để nhìn quanh bốn phía đứng tại chỗ, nói: "Như vậy là đạo hữu đi theo từ đầu tới sờ, cũng đã thấy tiên giới chi lương." Vương Lâm mỉm cười, không đáp, nhẹ nhàng văn văn nói: "Đạo hữu nghĩ gì mà nói thế?" Lục sư để ánh mắt chợt lóe lên kỳ dị cười nói: "Tại hạ là Tôn Lôi, hẳn là đạo hữu cũng đã nhìn thấy cảnh TQ VQQo nơ hư vừa rồi." Không sợ đạo hữu biết, Tôn Mỗ không phải là người của Đại La kiếm phái mà là trà trộn vào trong đó. Vương Lâm vẫn không nói không rằng. Tôn Lôi vừa nói chuyện vừa bước lên trước một bước. Nhìn thấy Vương Lâm lộ ra vẻ như cười nhưng không, tâm ý chợt động, liền dừng lại. Đạo hữu mà bước thêm nữa thì tại hạ phải ra tay. Vương Lâm sắc mặt như thường thản nhiên nói. Tôn Lôi trầm ngâm một chút, cười nói: "Đạo hữu" Tôn Mô thông quanh co lòng vòng trong động tiên giới chi lương gia có ba vật quý, trong đó nhất là tiên ngọc, nhị là kiếm tiên, ba là thiết kiếm màu vàng, không biết vừa rồi đạo thú có được cái nào chư. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, nói: "Tế Ti màu đen trở về quá nhanh, tại hạ chưa lấy được cái nào." Tôn Lôi nhướng mày, hắn liếc mắt một cái rồi suy nghĩ. Du vi của người này chỉ là hóa thần sơ kỳ nhưng thần thức lại rất dụng dị, nếu không có chính mình tu luyện công pháp chuyên môn xem xét thần thức, sợ là rất khó phát hiện người này đi theo. Hơn nữa dù vậy, khi mình bị tiên giới chi lương đuổi theo trong nháy mắt bay qua người này, mình mới phát hiện sự tồn tại của hắn, sau đó dùng bí pháp theo dõi thần thức sao động của hắn mới miễn cưỡng tìm được vị trí người này. Xem ra, hắn và mình cũng sống nhau đều ẩn giấu tu vi, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không manh động. Hơn nữa trải qua lần tiếp xúc này, sự bình tĩnh của hắn lại khiến Tôn Lôi thầm định trong lòng đối phương hiển nhiên là ẩn giấu tu vi, nếu không khóa thần sơ kỳ gặp phải khóa thần trung kỳ, tuyệt đối không thể biểu hiện như thế. Còn có một điểm khác cũng khiến Tôn Lôi rất kiên kỳ, Trong vách tường bốn phía mơ hồ lộ ra một tia khiến hắn cảm giác nguy hiểm. Chỉ trong một bước nhìn như tùy ý tiến về phía trước của hắn, cảm giác nguy hiểm đó trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười ung quyền nói: "Đạo Hữu Tiên Ngọc kia là do nhiều năm qua tiên giới khí ngưng kết mà thành, có thể nói là vật báo vô giá. Nhưng so với nó, kiếm tiên còn quý báu hơn." Vừa xôi tại hạ vội vàng đảo qua kiếm này, không thể xác định thuộc loại nào, nhưng hiển nhiên cũng là tuyệt đối không phải phàm vật. Mặt khác còn có thiết phiến kim loại, vật ấy tại hạ đoán là thứ tiên khí phòng ngự. Vương Lâm gật đầu, không nói gì. Hắn càng tỏ vẻ lạnh lùng như thế, Tôn Lôi càng cảm thấy người này cao thâm. Chắc chắn đối đệ Hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G Đã biết những gì mình nói vừa rồi Vì thế tôn lôi lập tức thương lượng Nếu chúng ta mỗi người tự tìm lấy e là rất khó Vì rất đông tiên giới chi lương đang canh giữ 3 kiện trọng bảo Nhưng nếu là ngươi và ta liên thủ Cơ hội lấy được trọng bảo sẽ lớn hơn rất nhiều Vương Lâm nhích miệng mỉm cười Nói Ồ Ta vì sao phải giúp ngươi?" Tôn Lôi ngẩn ra một lúc, hắn vốn là người thông minh, lập tức phản ứng lại cười nói: "Tại hạ chỉ cần kiếm tiên, còn lại hai vật cho ngươi, ngươi thấy thế nào?" Vương Lâm lắc đầu. Tôn Lôi sắc mặt có chút khó coi, nói: "Đạo hữu, nếu ngươi cố ý muốn kiếm tiên, cứ lấy đi, còn hai vật kia thì để lại." Đạo hữu cũng biết là kiếm tiên kia quý giá nhất, so với nó thì một trong hai vật kia thì còn thua xa, nhưng nếu là có cả tiên ngọc và thiết phiến thì cũng chẳng thua kém là bao. Vương Lâm suy tính Trên kiếm tiên kia có cấm chế quy lực rất lớn trừ khi tế luyện thời gian dài, nếu không thì không thể cầm lấy được. Vương Lâm tự nhủ, hiện nhiên là người trước mắt này không biết trên thân kiếm có chỗ sự gì. Hắn nghĩ đến đây, mỉm cười, nói: "Kiếm tiên tại hạ không cần." Tôn Lôi nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt có điều dịu đi cười nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta tìm hiểu đồng ngày xem thế nào." Vương Lâm lắc đầu, nói: "Tại hạ cũng không hứng thú với hai vật phẩm còn lại. Ngươi?" Ánh mắt Tôn Lôi lập tức vô án. Nếu không kiên nể đối phương ầm ngấp tu vi, hắn đã sớm tiến lên giết chết Vương Lâm ngay, cần gì phải nhiều lời vô ích. Tôn lôi thở sâu, nén cơn giận dữ, thầm nhủ. Đối phương càng như thế, càng chứng minh hắn ầm ngấp tu vi, nếu không, sao dám nói với mình như thế? Tiên nhị, tác giả, nhí canh, thực hiện, huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 3.03. Lòng mang tâm tư. Vương Lâm tỉnh vơ, nhìn Tôn Lôi liếc mắt một cái, trầm rãi nói: Tôn đạo hữu, muốn tại hạ giúp ngươi lấy được kiếm tiên, lại chỉ đưa ra hai thứ độc mơ hồ, ngươi cho rằng tại hạ là trẻ con nên dồ dỗ lừa gạt phải không? Tôn Lôi thở sâu, nhìn chằm chằm Vương Lâm trầm giọng nói: "Đạo hữu, ngươi muốn cái gì?" Hắn cũng không thích nhiều lời, nếu đối phương nhất định không chịu tiến đến, vậy hắn sẽ tự mình mạo hiểm thử một lần. "Ta xem đạo hữu là người đến đây trước, dường như đã phát hiện những khe nứt trong không gian này." Vương Lâm nhẹ nhàng từ từ nói. Tôn Lôi cười kha hà, vỗ túi trữ vật: một chiếc ngọc xàn rơi vào tay, ném về phía Vương Lâm, nói: "Ti si tầm quyết, vật ấy là thần thông vật của Đại La kiếm tông, tặng ngươi." Vương Lâm tiếp nhận ngọc xàn, thần thức đảo qua liền nói: "Đạo hữu quả nhiên thẳng thắn, tại hạ cũng không lằn nhằn nữa. Ngươi hãy đưa cho ta hồ lô màu xanh trong túi trữ vật của tam sư huynh ngươi, ta sẽ mạo hiểm cùng ngươi đi tìm." "Không được!" Tôn Lôi không có gì do dự, lại nói: "Đó là tẩy linh hồn, chính là vật Tôn Mỗ nhất định cần khi vào Đại La kiếm, đạo hữu không nên ép ta." Vương Lâm nhướng mày. Tôn Lôi cắn răng, tức giận nói: "Đạo hữu, hồ lô này là không thể đưa cho ngươi, tuy nhiên nếu ngươi giúp ta lấy được bảo kiếm Ta có thể cho ngươi một tẩy linh chi một công hiệu của nó không bằng tẩy bình hồ, nhưng nó vẫn là bảo vật hiếm có, có công hiệu hấp thu được tiên giới chi khí. Nói xong, hắn có chút tiếc nuối, lấy trong túi chứ vật ra một mảnh vỗ nhỏ, sơ nhoáng lên cho vương lâm nhìn qua rồi thu lại. Vương lâm chầm ngâm một chút. Vì một cái tẩy linh hồ mà phải hao phí pháp bảo để xử lý người này chưa cần nói tới đáng giá hay không Nhưng ở đây cực kỳ nguy hiểm, Hồng Điệp kia lại như hổ dùm mồi Nếu mình tiêu hao pháp bảo quá mức, khi gặp phải Hồng Điệp hoặc là người khắc tu vi cao cường tất nhiên sẽ có nguy hiểm Nghĩ đến đây, Vương Lâm gật đầu nói Thôi, ngươi đem tẩy linh chi một cho ta Ta trợ giúp ngươi đi tới chỗ hang động đó một lần, nhưng nếu sau khi ngươi vào mà vẫn không thể lấy được kiếm tiên, thì Tẩy Linh chi một và Tẩy Linh hồ cũng đều là vật của ta." Tôn Lôi gật đầu, nói: "Tất nhiên rồi, hiện tại Tôn Mỗ không thể cho ngươi Tẩy Linh chi một này, đợi đến được cửa đồng lại cho cũng không muộn." "Đạo hữu thứ lỗi, Tôn Mỗ chỉ phòng bị một chút thôi." Vương Lâm ánh mắt chợt lóe. y áo vung lên, nói: "Đạo hữu dẫn đường." Tôn Lôi không nói hay lời, lắc nhẹ mình hướng về cửa động. Hắn cùng với Vương Lâm một trước một sau, hai người duy trì khoảng cách nhất định, không ai không tin ai, đều phòng bị lẫn nhau. Tôn Lôi cười thầm tự nhủ, mặc dù là người ẩn nấp tu vi, nhưng nếu mình bắt được kiếm tiên thì cùng lắm xuất sa chí bảo của môn phái. Liều mạng lập tức rời khỏi tiên giới có thể xét một đòn giết hắn Đây là do hắn kiên nể vương Lâm ẩm ngấp tu vi Bởi vậy mới mời vơ U, V, Quy, Quy, O, N, G, Lâm cùng đi tầm bảo Cả hai người đều là người quyết đoán tiến thẳng tới chỗ hang đồng Chỉ một lúc cả hai đã xuyên vào trong huyệt động cách cửa hang chừng 30 trượng Tại đây, nhìn xa xa thấy cửa đồng tối đen như mực Ở cách đó không xa có một bộ hài cốt, đó là xác của tam sư huynh do Tôn Lôi hại chết. Tiên giới chi lương vốn là thực vật của tiên thú ăn vào thân thể cường tráng, nhưng đối với ta mà nói, nó không có tác dụng. Không ngờ tiên thú chi lương ở đây có nhiều đến như vậy. Đạo hữu có biết vì sao tiên lương màu đen tồn tại không? Tôn Lôi nhìn cửa động phía xa xa, nhẹ giọng nói: Vương Lâm bình tĩnh đáp: "Ta nghĩ là nó liên quan tới bộ hài cốt." Hắn nhớ rất rõ, lần đầu tiên tí ti màu đen kia là từ trong bộ hài cốt kia chui ra, cứ mỗi lần bay ra đều khiến bộ hài cốt kia rung động, như thể lúc ngạc cũng có khả năng sống lại. Não hữu kiến thức quả là bất phàm. Nhiều năm trước, tiên giới gặp phải kiếp nạn tiên lương màu đen kia không biết bằng cách nào mà cắn nuốt toàn bộ thân thể kia lại hợp với tiên thức nguyên thần, sau đó chui vào trong thi hài ẩn nấp qua lâu ngày liền có đạo hạnh. Đúng là bởi vì sự tồn tại của nó cho nên ở đây tiên giới chi lương tồn tại rất đông, chỉ sợ đều là con cháu của nó sinh sôi ra. Tôn Lôi nói: Hắn đưa ra mấy miếng ngọc sản nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Vương Lâm trầm mặt không nói. "Đạo hữu, lát nữa ta dùng phép thuật phù phổ tiên giới lương chi ra, ngươi và ta cứ thế mà tiêu diệt được bao nhiêu thì cứ ra sức. Khi nào tế phi màu đen xuất hiện, chúng ta nhanh chóng chạy trốn, gặp nhau ở chỗ lúc nãy." Tôn Lôi trầm giọng nói. Vương Lâm gật đầu. vung tay phải câu thú huyền bay ra, lập tức hóa thành lôi ba mở ngoặc tròn con ếch rơi trên mặt đất. Lôi oa. Tôn Lôi nheo mắt, liếc nhìn Vương Lâm thật lâu, nội tâm càng thêm xác định, người này ẳm nấp tu vi, nếu không thì làm sao có thể bắt được loài linh thú thượng phẩm cực kỳ hiếm như thế. Bắt đầu đi. Vương Lâm bình thản nói. Tôn Lôi không nói thêm nữa. Hai tay niệm thần chú, khẽ quát một tiếng. Lập tức sau lưng hắn bảo kiếm bay lên, tạo thành một đạo kiếm quang hình cầu vồng bay đi trong tiếng ầm, đâm thẳng vào trong đồng. Âm thanh trong đồng rồi lại một trận. Theo sau bảo kiếm quay về. Bỗng nhiên, xuất hiện một tuyến đoàn to lớn theo sau vô số tế ti lúc nối nhau bay vọt tới. Cảnh tượng này làm cho người ta phải rùng sở. Một khi bị nó ván vào thì máu chảy đầm đìa, cuối cùng chỉ còn bộ hài cốt. Tôn Lôi hét lớn một tiếng. Trước mặt hắn, Ngọc Sảnh lập tức mở tung một tia khói bảy màu từ phía trên đàn ra, hướng tới đàn tế ti. Ngay lập tức, một mảnh tế ti rơi trên mặt đất, không ngừng co dúm, vặn vẹo. Nơi hơn u v q q Ngo cô tứ tứ uy quy a, nơ tế ti quả là rất nhiều, chỉ trong vài hơi thở, đám khói bảy màu tiêu tan sạch. Tôm lôi không nói hai lời, lui về phía sau, trùng phi kiếm bắn ra từng đạo kiếm khí lớn chém vào phía trên tế ti. Cứ mỗi đạo kiếm khí bắn ra là từng tảng lớn tế ti bị tiêu diệt. Cho dù trong đồng hiện ra một con đường Nhưng đã bị đám tế ti bao vây không còn lối thoát. Chúng liều lĩnh vọt tới tấn công tất cả những vật còn sống. Tôn Lôi tiếp tục lùi về phía sau, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn nôi con ếch bên người ra. Lập tức con ếch tìm bùng ra, từ trong bụng truyền ra thứ âm thanh nghe như sấm. Sau đó, nó mở to mồm ầm, một tiếng trong miệng phun ra một lôi cầu. Lôi tàu này lóe ra một mũi điện đánh thẳng về phía trước. Lập tức, một màn tế ti như bị một lưới hái cắt ngang từng khúc tiêu tan hết. Tôm lôi hẩn ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, lôi tàu này lại lợi hại như vậy, trong lòng càng thâm phục Vương Lâm. Lôi tàu có được uy lực của tiên điện ầm ầm tiêu diệt đám tế ti đầy chúng xa chừng 10 trượng. Nhưng đám tế ti như thể nhiều vô tận cứ xông lên. Vương Lâm lui ra phía sau, tay phải lôi con hắc xa, lại một tiếng xít gào, nó căng bùng lên rồi phun ra một loạt lôi cầu từng tia trước, cuồn cuộn vây lấy đám tế ti. Lôi cầu bám từng trận điện quang mà bắn tới xạ. Đám tế ti như thể lần đầu tiên có ý sợ hãi, không ngờ không còn muốn tiến lên nữa mà như muốn lùi lại phía sau. Nhưng đúng lúc này, một tiếng xít chói tai truyền ra từ bên trong đám tế ti. Ngay sau đó, giữa đám kia tế ti xuất hiện một điểm đen từ bên trong bay ra, nhắm thẳng phía lôi cầu. Con ếch liên tục phun ra hai lôi cầu, nên lúc này đang mệt mỏi Vương Lâm nhìn thấy thấy téy phi màu đen kia vội vàng thu con ếch về khóa thành phu thú quyển đeo trên cổ tay, sau đó xoay người bỏ chạy không chút do dự. Trong khi bỏ trốn, hắn điểm ngón tay tại mi tâm, gọi ra rất nhiều du hồn tản ra xung quanh. Vì phần tôn nơi, mắt hắn lộ vẻ do dự thở dài một tiếng rồi buông tha ý định mạo kiểm chờ dám téy phi truy đuổi Vương Lâm song xé tiến vào hang động. Suốt sao việc này quá mạo hiểm, nếu vô ý sẽ rơi vào cái cục võng mạng. Vì thế, Vương Lâm lui ra phía sau một khắc, hắn cũng lựa chọn phương hướng lập tức rút đi. Lại nói về lôi cầu kia, khi bị tí tí màu đen kia chui vào trong, lập toàn thân run lên, thu nhỏ mình, cuối cùng vang lên từng trận bụm bụm, lôi cầu hoàn toàn tan biến. thì đi màu đen gào hét kịch liệt, trên thân hình không hẳn là màu đen thuần mà màu hơi tím, thậm chí còn có một tia điện quang lưu động. Nó cong người bật mạnh về phía trước với tốc độ cực nhanh, dù dùng thần thức tra xét cũng không thể nắm bắt được. Vị trí mà nó lựa chọn không phải vương lâm mà chọn đục tôn nơi. Vương lâm đang đi, bóng xương biến sắc, cấm tiên run lên. Hắn liền ngồi phúng khoanh chân, nuốt linh đan trong khu thú quyển truyền đến từng trận lực hút. Sau một hồi lâu, lực hút mới trầm lại, Vương Lâm từ từ đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Tô Vũ Huyền lần này đã tiêu hao mất nửa ngày gấp bộ linh lực, hiển nhiên là lôi khoa Đát Tiêu Hoa năng lượng quá mức. Vòng này dùng tốt Tiêu Hoa cũng rất lớn. Vương Lâm thầm cân nhắc, bay về phía trước. Dọc theo đường đi, một đám du hồn theo bốn phía bên trong vách tường xuyên thấu trở lại mi tâm của hắn Vương Lâm tính nhanh thấy số lượng du hồn vẫn còn nhiều, không khỏi băng khoan Xem ra lần này tế ti màu đen hẳn là đang đuổi theo tôm lôi Tiên nhịp, tác giả, nghĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ruby truyện.o.s.r. Quyền hay. Tu chân tuyết ảnh. Chương 3.04. Tiên giới tối tiến sục đổ. Vương Lâm đi tới chỗ hẻm gặp Tôn Nơi trong động. Hắn ngồi khoanh chân, thần thức tản ra tìm Tôn Nơi. Không lâu sau, hắn nhìn thấy Tôn Nơi cách đó hoảng nhìn trượt. Lúc này, Tôn Nôi cực kỳ chật vật, toàn thân nhiều chỗ bị thương, có thể thấy trong người hắn có một màu ngân sắc. Bởi vì hắn có ám sắc này nên tránh được hai lần truy kích. Tay phải của hắn máu chảy đầm đìa, mất đi một ngón tay. Lúc này, Vương Lâm đang ngồi quanh chân pháp trung thần thức, nháy mắt đảo qua. Tôn Nôi liền phát hiện ra, lập tức biến sắc, lộ ra vẻ không phục Vương Lâm. Vương ngâm ánh mắt trợt lóe, thân mình khẽ động, xuyên qua vách động đổn thổ rồi bay nhanh. Tôn nôi nhìn thấy, liền lấy ra một số viên đan dược, có vẻ đau lòng nhìn chúng rồi nuốt một hơi, vẻ mặt phức tạp, sau đó khoan chân ngồi xuống. Khoảng cách nhìn trượng đối với hóa thần tu sĩ mà nói là không xa, nhưng trong đồng phủ có loại lực kỳ gì trở ngại. nên phải lửa mén gương sau, Vương Lâm mới xuất hiện ở chỗ Tôn Lôi. Tôn Lôi lập tức sắc mặt nhanh nhó, mắt lộ ra vẻ âm trầm, nhìn Vương Hưng chằm chằm. Tôn Hưng cứ việc thổn nạt, tại hạ canh giữ cho. Vương Lâm bình thản nói. Hắn than thầm trong lòng, không biết Tôn Lôi dùng loại đan dược nào mà lúc nãy cơ thể suy yếu thí, giờ đã phục hồi 8 phần. Kể từ đó, Vương Lâm từ bỏ ý định ban đầu. Tôn Lôi ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Lâm sẽ nói ra lời này, trong lòng không tin, nhưng ngoài miệng cũng trầm rãi nói: "Làm phiền đạo hữu." Vương Lâm cũng không hay lời, ngồi xuống. Tôn Lôi vẫn cẩn thận phòng bị trầm rãi luyện hóa đan dược, một lúc sau, tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục, nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt có vẻ sáng hơn. "Đảo vũ tu vi đã khôi phục, ngươi và ta tính tiếp như thế nào?" Tôn Lôi đứng lên, nói. Vương Lâm gật đầu, đứng lên, nhanh chóng quay lại đồng phủ, Tôn Lôi theo sát sau đó. Trên đường đi cả hai đều không nói nửa lời, một mạch bay thẳng tới hang động. Nhưng đúng lúc này, từ bên trong vô phố tế ti bỗng nhiên lao ra. Tôn Lôi ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói: Đạo hữu, ngươi hãy lui ra phía sau, lần này ta sẽ ra tay." Nói xong, hắn vỗ túi trữ vật, lập tức bay ra một chiếc hắc phiến mở ngoạc con cây quạt màu đen đóng ngoạc tròn. Cây quạt không biết được làm bằng vật gì, nhưng vừa mới đưa ra, lập tức xung quanh về cả trên vách tường tràn ngập màn khí lạnh, nhanh chóng kết thành một tấm băng màu đen. Màn băng đen không lừng quyét tán, Trong nháy mắt liền đi vào trong người vương lâm Vương lâm ánh mắt bình tĩnh cấm phiên run lên Lập tức thân thể tràn ngập màn dương đen bao quanh vương lâm và tôn lôi Hình thành một vòng phòng hộ Hàn khí bay tới chỗ hai người liền tách ra Vương lâm chướp chướp mắt Lặng lẽ móc trong túi chứ vật ra một tượng gỗ cổ kính không biết từ năm tháng nào Lúc này tế ti lại theo hang đồng lao ra Số lượng không có gì là giả bớp, tiến lên tấn công. Lúc này đây, tế phi màu đen lao lên phía trước, hiển nhiên là có ý niệm tiêu diệt đối phương. Tôn Lôi thở sâu, hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, tay đặt tại mi tâm, lập tức nguyên thần xâm lên từ đỉnh đầu, một tay cầm lấy hắc phiến Trong nháy mắt đó, nguyên thần lộ ra vẻ thâm khổ, như thể hắc phiến này chính là một chiếc bàn là nóng bỏng vậy. Nguyên thần cầm hắc phiến, hung hăng tiến về phía trước. Lập tức, luồng gió đen kịt cuộn theo trên tấm phiến thổi bay về phía đám tế ti. Lập tức, đám tế ti run lại, một mảnh màng hắc văn tràn ra. Trong chớp mắt bao gồm cả chỗ Vương Lâm, khắp nơi băng đen bao phủ. Tôn Lôi không nói hai lời, Nguyên Thần hướng ra cửa động, trong miệng cười nói: "Đạo hữu tại hạ pháp lực có hạn, chỉ có thể phong bế trong 10 hơi thở, đi trước một bước, lát nữa tới cứu ngươi." Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng lộ ra vẻ xếu tự như có như không. Tôn Lôi tính toán rất kỹ, thời gian dù 짧 như vậy nhưng sợ hắn mới xuất ra uy năng này. Mục đích của hắn là muốn dùng Vương Lâm làm mồi nhử, khiến đám Tế Ti phục hồi, đuổi giết Vương Lâm, còn mình thì tẩu thoát. Nếu không, dù hắn lấy được bảo bối thì đám Tế Ti sẽ điên cuồng truy sát đến cùng, khó lòng mà tẩu thoát. Dù sao nếu thực sự lấy được bảo bối, đám Tế Ti chắc chắn sẽ điên cuồng truy đuổi hơn nhiều, mức độ nguy hiểm chắc chắn hơn hai lần trước. Hắn nghĩ rằng Sau khi lấy được bảo bối, cứ ném bộ hài cốt kia lên người Vương Lâm để đám tế ti thấy, sẽ bỏ xa tìm gần. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe. Hắn luôn phòng bị người này, sao có thể để cho Tôn Lôi mãn nguyện. Tuy Hắc Băng là thuộc sĩ nhưng hắn đã sớm lấy tượng gỗ của lão già áo xanh ra. Ngay trong thời khắc Hắc Băng Phong ấm, Tú Nguyệt ý cảnh mở ngoạc tròn ý cảnh năm tháng nóng ngoạc tròn chí thượng của Tượng Vũ lập tức phát huy điều nghiệm. Trong ý cảnh năm tháng thời gian cái biến do ấm. Đó mới là chỗ hùng mạnh của ý cảnh Tú Nguyệt. Vương Lâm đã nhiều năm tu luyện ở nghịch thiên không gian nên hắn có sự hiểu biết rất sâu với nghịch biến thời gian. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu khiến hắn có thể bắt trước được Tuyệt Nguyệt Ý cảnh. Một tia ánh sáng kỳ dị theo tựa vô thiết tán sa truyền vào bên trong phòng ngắm của Hắc Văn. Hắc Văn lực tuy mạnh nhưng Vương Lâm không đối kháng với nó mà đã dùng Tuyệt Nguyệt Ý cảnh khiến nó buông lỏng. Kể từ đó mặc dù có khó khăn nhưng cũng không quá lớn. Nương theo một tia túy nguyệt ý cảnh, thân hình Vương Lâm không hề bị giam cầm như Tôn Lôi tưởng. Trong tiếng cười khả hãn ngông cuồng của Tôn Lôi, thân thể Vương Lâm hoàn toàn bình thường tự trong nhoáng cách đáp đi ra ngoài. Hơn nữa, so với Tôn Lôi, hắn còn nhanh hơn mấy lần. Khi xông lên bị một đám tế phi che lại, nhưng hắn xuyên qua, xuất hiện bên ngoài hang động. Tôn Đạo Cứ đem Tẩy Linh Mộc cho tại hạ để còn tiến vào. Tôn Lôi ngẩng ra, lập tức mặt hắn có chút khó coi. Hắn cũng là người quyết đoán, không nói hai lời, vỗ túi trữ vật ném Tẩy Linh Mộc ra. Vương Lâm nhận lấy, tiến nhanh về phía hang động. Tôn Lôi thầm mắng, nhưng hắn cũng biết thời gian cấp bách, hiện tại cần phải nắm chặt thời gian. Vì thế vội vàng vọt vào trong, hắn tiến vào hang động. Đầu tiên, nhìn thấy Vương Lâm đang cầm lấy thiết kiếm màu vàng trên ngực phi hài, hắn không nói hai lời liền chụp lấy kiếm tiên. Nhưng hắn vừa mới đụng tới lập tức kêu thảm một tiếng. Toàn bộ tay phải lập tức xuất hiện vô số vết điểm. Vương Lâm cũng không quan tâm. Trong nháy mắt, Vương Lâm xoay người rời khỏi động cấm phiên trong tay hóa giải màn sương đen. Trong động lập tức cấm khí chi long lao ra bao vây lấy Vương Lâm. Bỗng nhiên thân hình hắn hướng về phía trước, phá tan mà đi. Tôn Lôi hai mắt đỏ mừng, không cam lòng, khẽ quát một tiếng, hắn chụp vào phía trên kiếm tiên. Bỗng nhiên hắn kêu thảm một tiếng. tay phải bị một trận kim quang đả thương, ánh sáng từ đó gây ra nhiều vết thương, thậm chí cả trước ngực cũng bị kim quang đâm trúng. Ngân sát trên người lập tức bị hóa tan. Tôn Lôi lập tức thu tay lại phất bỏ kiếm tiên. Hắn phẫn nộ gào thét. Ở trong hang động, hắn đã thầm tính toán. Thời gian đã qua đi 8 hơi thở, vẫn còn cơ hội. Nếu không nhanh e là sẽ nguy hiểm. nhưng không như hắn tính, chỉ trong nháy mắt, đám tê ti vừa khẽ động, lập tức từ bên trong hắc băng lao ra, phát ra một tiếng chói tai cầm thú hướng về phía hắn. Tôn Lôi quá sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Bảo vật của sư môn nói là 10 hơi thở thì tuyệt đối là 10 hơi thở, sao bị 8 hơi thở đã bung lòng? Hắn không biết rằng, bởi vì hấp thụ nôi tẩu khiến Tế Ty màu đen có một ít thiên địa uy năng khiến mười hơi thở giảm một hơi thở. Đồng thời, Vương Lâm sử dụng Túng Nguyệt Ý cảnh của phò tương phẫu khiến Hắc Văng trầm chậm lại, lại mất đi một hơi thở nữa. Tôn Nôi khiếp sợ chợt lao đi nhưng không còn kịp. Tế Ty màu đen la tới, lập tức một bóng ma tử phong bao phủ lấy hắn. nhất là khi hắn nhìn trên đỉnh đầu, vương lâm bang mau chóng rời khỏi cảm giác không cam lòng mãnh liệt dậy lên trong tim. Hắn như điên cuồng, không nói hai lời, vỗ trắng một cái. Một hạt ngọc màu đen liền tự chán ca, hươu u i e cơ hôi bát xa. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hơi đau lòng. Hắc Châu do hắn tu luyện mấy trăm năm sau khi đạt tới Hóa Thần ngưng kết mà ra. Theo công pháp này, Hắc Châu đó sẽ trở thành vật trọng yếu như nguyên thần thứ hai. Không có nó, tu vi của hắn lập tức sẽ thụt giảm nghiêm trọng, từ Hóa Thần trung kỳ lập tức hạ xuống tới Nguyên Anh kỳ. Bạo tôn lôi nhắm mắt lại. Hắc Châu lập tức lóe ra. Trong nháy mắt, âm um, Một tiếng mộp khí trào ra. Một đạo sóng gợn màu đen lập tức huyết tán. Đám tế phi đứng mũi chịu sào lập tức hét lên một tiếng co rút thành một quả tổ, rất khó khăn ngăn trở sóng gợn. Nhưng đám tế phi ở giữa Hắc Văng mới khôi phục hành động thì không hề có bất cứ xảy xu xì, cứ thế tiêu tan dưới tấn công của cơn sóng đó. Thậm chí vách đồng bốn phía cũng sụp đổ hoàn toàn. không còn gì. Ui năng từ vụ nổ của Hạc Châu đắc đạt đến điểm giới hạn của tiên giới toái khiến này. Lập tức thiên địa trong toái phiến vỡ tan ầm ầm sụp đổ. Vết nứt càng lúc càng lớn, không gian bên trong trở nên vô cùng phu tận. Trên mặt đất dung nham như bùng nổ. Ầm, một tiếng trời đất xung truyền, dung nham phóng lên cao, ánh sáng bắn theo ba phủ trời đất. Ngay sau đó, tảng lớn dưới chân tôm lôi sụp xuống như bị nuốt sống cả người lẫn bọt khí biến mất tại chỗ chỉ trong nháy mắt, không biết đi tới đâu nữa. Vương Lâm đang bò chạy, lập tức phát hiện phía dưới truyền đến một lực lượng có tính hủy diệt. Cùng lúc đó kỳ lực trói buộc thân phi bốn phía lập tức sụp đổ. Hắn cả kinh trong lòng, không nói hai lời đang muốn phấn phi nhưng lập tức Kiền nhanh chóng đứng dậy. Hắn cảm giác được chấn động từ bốn phía, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Tiên giới toái kiến sụp nổ. Vương Lâm đoán ngay ra, cũng may hắn đã không dùng Phấn Phi, nếu không thì thật là đáng sợ. Tiên nghịch, Tạc Sa, Nhí Canh thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website ru di chuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 305 tu hồn đăng phi vương lâm thầm nhủ toàn lực vận công, lập tức giống như tia chớp bay nhanh lên không trung. Không có còn gì lực hạn chế, tốc độ hồi phục bình thường. Mặt đất sụt đổ nhanh hơn. Trong nháy mắt, thần thức vương lâm phát hiện phía ngoài chu vi trăm trượng là một mảnh hắc ám hư vô. Mảnh kia giống như một miệng lớn không ngừng cắn nuốt. Hắn lập tức kinh sợ. Phía ngoài vẫn liên tục sụp đổ, đắc hơn cả trăm trượng, phía trước mặt cũng đạt tới 50 trượng. Vương Lâm không nói, bay thẳng chạy trốn hướng xa phía trước. Đồng phủ vẫn liên tục bị sụp xuống, 10 trượng, 20, 30 trượng. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, Hắn chỉ còn cách mặt đất có một khoảng, giờ phút này nó bị sụp xuống cực nhanh. Hiển nhiên không thể sụp đổ trước khi hắn di chuyển. Hắn ánh mắt lộ ra một tia độc ý, vỗ chữ vật lấy ra một vật kết tinh to chừng hạt gạo. Vật ấy là tiên giới khí cô đọng mà thành. Hắc Ám hư vô cắn nuốt, tuýt gào thêm 3 chương, 5 chương Vương Lâm nhìn xa xa, thấy như có một cái miệng tư vô há to. Hắn nuốt tiên khí tiết tinh trong tay vào một hơi. Lập tức, lần đầu tiên Nguyên Thần bên trong cảm giác được một loại đau đớn, đó là do tiên khí nguyên thần bị thiêu đốt. Ở giờ khắc này, nguyên thần của Vương Lâm gần như sắp sửa sụp đổ. Trong cơ thể hắn truyền đến từng trận đau nhức, đồng thời cũng có một tia sức mạnh như thể đại địa chống trời này sinh. Bốn phía Hắc Ám Tư Vô vẫn cắn nuốt liên tục 1, 2, 3 trượng. Vương Lâm bay về phía trước. Tiếng ầm ầm ù ù như thể một dòng chảy đang đuổi theo dưới chân. Trong một khắc mà Hắc Ám Tư Vô kia cắn nuốt tới, Vương Lâm liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn tăng nhanh hơn rất nhiều lần so với trước. trong nháy mắt hắn vừa chạy ra khỏi mặt đất, toàn bộ tiên giới toái phiến bị sụp đổ, gần như tuyệt đại bộ phận chỉ còn lại hắc ám và hư không. Dưới chân hắn là một mảnh tối đen. Chỉ còn vài chỗ giống như cây thạch trụ chống đỡ thiên địa vẫn cố gắng đứng vững, nhưng cũng một vài trăm số đó đang không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng sần biến mất. Trên không trung khắp nơi đều là các khe nước Nhưng Vương Lâm dĩ nhiên không cảm giác được hết thảy những thứ đó. Ý thức của hắn như đang lâm vào điên cuồng, tốc độ như sao băng, thậm chí có thể nói còn nhanh hơn cả sao băng, lao ra khỏi mặt đất, hướng lên không trung, sầm sầm phóng đi. Ngày càng nhiều khe nứt toạt ra, liên tiếp tạo thành những lỗ hổng lớn giống như hắt xác hư vư vô. Vương Lâm bay lên Giống như phượng hoàng đang vật lộn với ngọn lửa, bay lên càng ngày càng cao. Đúng lúc này, phía trước hắn có vết nứt dứt liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một mảnh hư vô. Vương Lâm lập tức vọt lên lẩn vào bên trong đám đen. Một khối khí lạnh lập tức vây lấy hắn, kích kích vào não, khiến hắn kêu lên một tiếng. Hắn không nói hai lời, thống chí thân thể của chính mình lùi về phía sau. Đang không ngừng giãy xuô, một vết đứt bên trong lại tiếp tục lao ra. Một chút sáng suốt, hắn tránh được cái thề. Cuối cùng thì mảnh tiên địa nhỏ kia chính là tiên giới toái khiến mở ngoạc tròn mảnh vỡ của tiên giới cũng hoàn toàn bị sụp đổ. Trong một khắc đó, cốt của hắn cũng xông ra ngoài, biến mang trên trong không trung. Bay cao thật cao một lúc. Phía trước xa xa xuất hiện một vòng xoáy lớn. Nơi này đúng là nơi lúc trước hắn bước vào tiên giới toái phiến. Phía dưới vòng xoáy còn có một bình đài có nhiều người đang há hút mồm nhìn ngó về phía này. Hắn vừa đáp xuống thân hình trợt ló lên. Sau đó, phun ra một mồm máu tươi ngã xuống đất. Một lúc sau, hắn dồn chút sức lực còn lại điểm tải mi tâm. lập tức, một đám phu hồn bay ra. Trong hành trình ở ngoại vực chiến trường, Vương Lâm đã khớp nhặt được hơn vạn phu hồn toàn bộ đều xuất hiện vần quanh rít cào, hình thành một cơn lốc màu đen khiến mấy người trên bình đài khiếp sợ, biến sắc mặt, lùi về phía sau. Vương Lâm té trên mặt đất cháy xua, cố khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật xuất ra mấy bình đan dược, nuốt một hơi vào trong miệng. Sau đó ngồi xuống thổ nạp. Trên bình đài dưới vòng xoáy lớn, hàng vạn du hồn phát ra âm thanh thảm thiết, chúng cứ xoay tròn, ánh mắt âm trầm nhìn về phía mấy người đứng nơi bình đài. Những phu hồn này chính là phu hồn ở vực ngoài chiến trường. Lúc trước Vương Lâm Thu nạp chúng cũng đã hao công tốn sức lắm, cuối cùng thông qua dịch diệt pháp tắc mới có thể xuất được chúng ra. Trên thực tế Lúc hắn ở vực ngoài chiến trường mấy năm thu hoạch vượt qua 10 vạn du hồn, chỉ có điều cuối cùng mang tới chỉ có một vạn này mà thôi. Những tu hồn khác với ma đầu ở chỗ, chúng mặc kệ tu vi đối phương như thế nào, chúng cũng ngang ngược không sợ, cho dù có bị luyện hóa nó cũng không sợ. Trên một vạn tu hồn liệu có thể khiến một hóa thần tu sĩ bỏ mạng hay không? Vương Lâm chưa thử nghiệm nên không biết. Thù sao nếu không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn hao tổn toàn bộ số tu hồn mà mình đã rất vất vả để thu thập này. Nhưng Vương Lâm cũng là nhớ rõ, năm đó cổ đế bị vô số tu hồn vây đánh thân thể bị táng nuốt. Ở giữa các tu hồn này có một tồn tại khác biệt rõ ràng. Tuy thoạt nhìn bề ngoài của nó rất giống tu hồn nhưng hai mắt nó lại có một tia linh đồng. Đó chính là ma đầu hứa lập quốc. Ở bên trong đám phu hồn, hắn có chút đắc ý, nhủ thầm: "Lão tăng, lão tứ, lão ngũ đều đã chết hết, còn mình thì vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa, bên mình còn có rất nhiều phu hồn tiền bối như vậy, sau này chắc hẳn mình sẽ rất an toàn." Trên bình đài, mấy người vẫn nhìn bọn phu hồn không chớp mắt. Trong đó có một người ánh mắt sáng ngời, ở trán có một dấu vết hình búa siêu lấp lánh. Người này là người trong cự ma tộc, cùng đến từ Chu Tước Kinh Như Vương Lâm. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Lâm. Hai mắt hắn chợt lóe, trầm mặc không nói. Lúc này bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên mặc áo xám. Người này hai mắt âm trầm, chiếc mũi hơi cong, dáng vẻ âm trầm. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, bước chân về phía trước. Người đàn ông của cự ma tộc liếc mắt nhìn Vương Lâm, không nói gì, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc. Tu vi người này ngay cả hóa thần cũng chưa đạt tới, chẳng qua chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nếu muốn lấy mạng hóa thần tu sĩ, khác gì lấy trứng chọi đá. Gã áo xám cẩn thận đứng trên mặt đất. Khoảng cách tu hồn càng ngày càng gần. Hắn nâng tay phải lên, trong miệng lẩm bẩm, "Sơn Sơn, một ngọn lửa màu đen thành hình trong tay." Ngọn lửa vừa hiện, lập tức bốn phía sấy lên một tầng sóng nhiệt. Hắn nhìn Vương Lâm, ánh mắt hiện lên một tia tham lam, tay phải ném về phía trước, ngọn lửa lập tức bay đi. Đúng lúc này, bọn du hồn bay xoay quanh vương lâm lập tức tạm dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn người này. Gã áo xám lập tức lui ra phía sau vài bước. Nhưng bọn du hồn đột nhiên phát ra tiếng rú chói tai, bỗng tản ra bốn phía trong đó khoảng một phần ba đám du hồn đánh về phía hỏa cầu, còn lại hai phần ba tức là mấy ngàn du hồn lao thẳng về hướng gã áo xám thanh thế này cực kỳ kinh người. Gã áo trắng mặt biến sắc, tay phải vung lên, lập tức phóng ra một thanh phi kiếm, dùng ngón tay điều khiển, phi kiếm quét ngang, hướng tới đám tu hồn. Nhưng bọn tu hồn đều không phải là ma đầu có sức chống cự nhất đỉnh đối với pháp thuật thần thông. Chỉ thấy kiếm quang kia quét ngang Một ít tu hồn bên ngoài giảm tốc độ, nhưng bọn tu hồn phía trong vẫn ồ ẳng lao ra, chỉ nháy mắt ác sát gã áo xám đánh tiếp. Trong đó có một ít tu hồn chui vào người gã áo xám. Gã lập tức biến sắc, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết mở ngoạc tròn máu tươi đóng ngoạc tròn. Máu tươi vừa ra, lập tức hóa thành một mảnh lửa vây quanh bảo vệ hắn. Người này lập tức khoanh chân ngồi xuống, trán vãi mồ hôi, ngồi xuống thổ nạp, nghi cách đẩy bọn tu hồn trong cơ thể ra. Bên ngoài ngọn lửa bao quanh thân thể hắn, rất nhiều bọn tu hồn vẫn vây quanh ngọn lửa, thay nhau bổ vào. Ngọn lửa quanh thân hắn bắt đầu lay động, có cảm giác có thể tắt bất cứ lúc nào. vì đám du hồn bị hỏa cầu tấn công, tuy có một số bị tử vong nhưng số còn lại hung hãn tấn công, nên hỏa cầu chỉ tồn tại một lúc rồi tắt lình khi còn cách Cố Vương Lâm ngoài 3 trượng. Số du hồn còn lại cũng không tiến lên mà xoay quanh Vương Lâm, ánh mắt hướng về mấy người trên bình đài, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Gã áo xám trong lòng kêu khổ thầm nghĩ, sau này không nên mạo muội ra tay. Hắn tuy biết, những tu sĩ có thể đi vào tiên giới đều có đại thần thông, là hạng nhân tài kiệt xuất ở các tu chân tinh. Nhưng không ngờ, rõ ràng đối phương đang bị trọng thương vậy mà vẫn khó đối phó đến thế. Đối phương mới chỉ phóng ra đám sinh vật kỳ dị này đã khiến cho hắn mệt mỏi ân phó. Nếu tu vi của đối phương khôi phục lại, sợ là hôm nay mình phải chết ở nơi đây. Nhìn thấy ngọn lửa xung quanh có thể cắt bất cứ lúc nào mà số du hồn rất đông, gã áo xám bắn răng một cái, tay trái vừa lật, trong tay có thêm một tiểu đỉnh. Mắt y lộ vẻ không cam lòng, đang muốn mở tiểu đỉnh để trở lại tu chân tinh tương ứng. Chỉ trong nháy mắt y sắc sửa mở tiểu đỉnh, bỗng nhiên ở giữa sự bảo hộ của đám du hồn, Vương Lâm mở hai mắt, tay phải của hắn cách khoảng không 1 trảo. Tiểu đỉnh trong tay nam tử áo xám lập tức bay ra khỏi tay hắn. Tiên nghịch. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 3.06. Nơi động phủ Sắc mặt nam tử áo xám lập tức kịch biến tái nhợt, khắp không còn ra máu, trán phát ra mồ hôi lạnh. Vương Lâm ánh mắt âm trầm, bàn tay co lại như thể bóp nát bọt khí. Ngọn lửa bên người nam tử áo xám vốn là ẩn đạm ngọn lửa, lập tức toàn bộ tắt ngấm. Gã áo xám điên cuồng hét lớn một tiếng, lập tức thân thể tuấn phi xuất hiện ở ngoài luốc xoáy, đồng thời bay thẳng vào bên trong luốc xoáy. Lúc này hắn nghĩ, chỉ có tiến vào tiên giới toái phiến, có lẽ mới là đường sống duy nhất. Nhưng tốc độ du hồn nhanh hơn, trong một khoảng khắc, vô số du hồn âm ầm chui vào trong cơ thể hắn. Toàn thân hắn run rẩy, kêu lên thảm thiết, từ giữa không trung ngã xuống bình đài, thân thể không ngừng co giũn, cuối cùng khí tuyệt bỏ mạng. Xương dần, dần toàn bộ thân thể, huyết nhục mất hết trở thành một bộ xương khô trên người hắn, một đám tu hồn vui sướng trui vào. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, tâm niệm khẽ nhúc nhích, tu hồn bốn phía đồng loạt bay trở về, tiến vào trán Vương Lâm rồi biến mất. Lúc này, nam tử tử tự ma tộc kia cười ha hả, tiến lên vài bước, lớn tiếng nói: "Đạo hữu, vì cớ gì mà ngươi biến thành chật vật như vậy?" Ngay cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng nổi lên lòng tham đối với ngươi. Phương Lâm liếc mắt nhìn người này một cái, nhẹ nhàng bâng khuâng nói: "Tiên giới toái kiến sụp đổ." Nam tử tự ma tộc lập tức ngẩn ra, hai mắt lộ ra vẻ kỳ vì, nói: "Lão phu trốn thoát từ sự sụp đổ của tiên giới toái kiến sao?" Mới vừa nói xong, hắn liền cười khổ, nghĩ mình vừa nói lời vô nghĩa. Vì thế Ôn Quyền nói: "Đạo hữu tiên giới toái phiến sụp đổ, có thể chạy ra kệ cũng không là kẻ đầu đường xó chợ, tại hạ là cự ma tộc Sắt Hồ bội phục, không biết sinh vô đạo hữu như thế nào." Vương Lâm lắc đầu, nói: "May mắn mà thôi tại hạ tặng ngươi." Nhớ tới cảnh tượng toái phiến sụp đổ, Vương Lâm không kìm nổi có chút sợ hãi, nếu không liều lĩnh nuốt vào tiên khí giết tinh sợ là hắn đát vui thay ở đó. Tằng Lục sất hồ suy tư một chút, bỗng nhiên hai mắt sừng lại, nói: "Nạo thú có phải là người của xa tộc Tằng thị trong ngũ cấp tu chân quốc Tiên Hồn Quốc ở Nam Bộ của Chu Tức Kinh không?" Vương Lâm ngẩn ra, lắc đầu không nói. Sất hồ suy nghĩ hồi lâu, toàn bộ Chu Tức Kinh tu sĩ bậc cao họ Tằng cũng chỉ có Tiên Hồn Quốc mà thôi. Tuy đối phương không thừa nhận nhưng hắn cũng không nói tự mình tu luyện, xem ra thằng Ngư này chắc là một đệ tử được bồi dưỡng trung tâm của ngũ cấp tu chân quốc nào đó. Nếu không y mà là người của tứ cấp tu chân quốc, vậy hắn tự nhiên không thể không biết. Phải biết rằng cử ma tộc chẳng qua chỉ là tứ cấp tu chân quốc mà thôi, tất nhiên là có chút chú ý tới các thiên tài trong các tu chân quốc cùng cấp bậc. Thái độ của Sắt Hồ lập tức thay đổi. Chẳng qua với tu vi của hắn, tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. Tăng Hung có thể lại gần một chút để nói chuyện không? Sắt Hồ do dự một chút, bỗng nhiên nói, "Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, nhìn người này, hơi gật đầu. Sắt Hồ lập tức tiến tới cạnh Vương Lâm, tay phải tùy ý vung lên, lập tức hình thành một quầng sáng. Vương Lâm bình tĩnh Âm thầm phòng bị. Tăng huynh, ngươi và ta cùng đến từ Chu Tức Kinh, xin trợ giúp một tay." Sắt Hồ đi thẳng vào vấn đề, nói: "Sì, ta. Sắt Hồ huynh có chuyện gì, cứ nói đừng ngại." Vương Lâm cười nói. Sắt Hồ cắn răng một cái, xuất ra một chiếc ngọc giản ném cho Vương Lâm, nói: "Đạo hữu xem là biết." Vương Lâm tiếp nhận ngọc phàm, thần thức đảo qua, mặc dù hắn rất có định lực nhưng vẫn lộ vẻ xúc động. Trong ngọc phàm này là một bộ hình ảnh thần niệm ghi chết lại, bên trong là một ngơ chim hót liễu lo, non xanh nước biếc cực kỳ trắng lệ. Còn thấy rõ nhất là một chỗ đầm nước, phía trên đầm có một khối oan tài bằng ngọc thạch. Trên quan tài cắm ba thanh kiếm tiên, vương lâm nhìn bộ kiếm này cực sống với thanh kiếm trên tay hài cốt lúc ở trong đồng phủ. Hai mắt vương lâm co sụt lại, nếu hắn không nhìn lầm quan tài bằng ngọc thả kia không ngờ hoàn toàn đều là tiên ngọc tạo thành. Đồng thời, phía trên đầm nước còn nổi lơ lượng thực vật như tràng hạt, hiện nhiên cũng không phải là đồ bình thường. Vương Lâm trầm mặt một chút, Trảm Ngọc sẵn cho Sắt Hổ trầm mặt không nói. Tằng Huân, nhiều năm trước một người trong cự ma tộc tiến vào tiên giới, sau đó vô ý xâm nhập nơi đó. Nơi đó có tiên thú bảo vệ, đồng thời còn có vô số cấm chế, với sức một người, hắn đã không dám manh động, chỉ lặng lẽ ghi chép rồi truyền, sau đó quay trở lại. Sắt Hổ nhìn Vương Lâm, hạ giọng nói: Sắc nhiều năm, nơi đây sợ là đã sớm có người phát hiện rồi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói: "Không có khả năng đó, Tần Hương, nơi đây ta dám cam đoan sẽ chưa có ai phát hiện, xin Tần Hương thứ lỗi, nguyên nhân thì tại hạ hiện tại không tiện nói ra." Xích Hồ cười nói: "Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi nói: chỉ có hai người chúng ta thế này thì sợ rằng rất khó thành công. Sắt Hồ mỉm cười nói: "Hai người ngươi và ta có lẽ không đủ nhưng ta có hẹn thêm một người nữa. Ba người cùng đi tự nhiên độ chắc chắn sẽ tăng lên không ít." Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. "Việc này tại hạ không thể trả lời ngay được, để ta suy nghĩ mấy ngày đã." Sắt Hồ gật đầu nói: Điều đó là đương nhiên. Như vậy đi, nếu như Tằng Hương đã suy nghĩ thông suốt thì một tháng sau đến gỗ trong bản đồ Ngọc Sản này tập hợp. Nếu một tháng sau mà Tằng Hương không đến, tại hạ sẽ không chờ đợi. Nói xong, hắn xuất ra một khối ngọc sản đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm nhận lấy nhìn qua, ngọc sạn này rất giống với vật truyền tống của Đại La kiếm tông, đều là vật thiết yếu để mở ra truyền tống trận. Chẳng qua mặt trên của nó, những mảnh nhỏ bên trong chỉ có một chỗ sáng hẳn lên. Cầm chiếc ngọc sạn này, khi tiến vào lúc xoáy thì có thể lựa chọn địa điểm, tầng nguyên tại hạ chờ đợi sự tham gia của huynh. Xích hổ liên quân quyền 5 người rời đi cũng không quay đầu lại, bước vào trong lúc phái, thân ảnh dần tiêu biến. Vương Lâm thu hồi lại ngọc sàn, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra cấm phiến, rung lên chồn cả bốn phía lại. Hắn ngồi trong màn sương đen, nhắm hai mắt lại, nguyên thần từ đỉnh đầu chậm rãi chui ra. Hai tay hắn bấm quyết, lộ ra vẻ thống khổ. sần sần, một viên tiên khí kết tinh to bằng hạt gạo từ mi tâm của nguyên thần sần bị hắn bước ra. Sau khi kết tinh này từ mi tâm của nguyên thần xuất hiện, nguyên thần lập tức trở nên uể oải, dường như chỉ cần làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể tiêu tan, trầm rãi trình vào bên trong thân thể Vương Lâm. Hồi lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt ra, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Viên tiên khí kết tinh kia bị hắn cầm trong tay, nhìn thoáng qua một chút rồi thu vào trong túi trữ vật. Với tu vi của Vương Lâm căn bản là không thể dung hợp được tiên khí, càng không nói đến tiên khí kết tinh. Tiên khí này là bảo vật mà chỉ sau khi hóa thần tu sĩ đạt đến hậu kỳ, trùng kích lên anh biến kỳ thì mới có thể thử hấp thu mà thôi. có thể nói ở chu tước kinh sở dĩ không có nhiều anh biến kỳ thì nguyên nhân động yếu chính là do tiên khí rất thưa thớt. Dù sao không phải tất cả các tu sĩ đều có cơ hội tiến vào tiên giới để tu được tiên khí. Ở một số đại phái có lịch sử vạn năm thì có lẽ còn có tàng trữ tiên khí kết tinh. Nhưng mấy thứ này chỉ có những nhân vật thiên tài của môn phái hoặc những trưởng lão của môn phái mới có tư cách sử dụng với một số lượng nhất định. Có ít anh biến kỳ tu sĩ nên cũng hiếm có vấn đỉnh kỳ tu sĩ. Nếu không đạt tới hóa thần hậu kỳ mà đã cố xung hợp tiên khí thì đối với tu sĩ mà nói, vật ấy không phải là báo vật mà là độc dược. Vương Lâm cười khổ Nguyên thần của hắn bị tổn hao khá nghiêm trọng. May mà hắn có tu hồn, sau khi cắn nuốt một ít, nguyên thần đã khôi phục được một chút. Hắn vỗ túi trữ vật trong tay xuất hiện một vật. Đó là một khối ngọc thạch màu trắng, trên đó truyền ra trận trận tiên khí. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện cái gọi là tiên ngọc này thực tế cũng không khác biệt gì nhiều so với linh thạch. Trạc qua linh thạch phát ra linh khí còn tiên ngọc này lại phát ra tiên khí. Vương Lâm biết, sau khi đạt đến anh biến kỳ, ngoại trừ linh ngộ ý cảnh ra thì không thể thổ nạp thiên địa linh khí được, tiên khí này chính là một vật rất trọng yếu. Sau đó, có càng nhiều thứ này càng tốt. Vương Lâm biết mức độ uy báo của tiên khí, nhất là khối tiên ngọc trong tay này, Nếu đặt ở chu tức tinh chắc chắn sẽ tạo ra một tai họa lớn, thậm chí chu tức quốc cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Sau khi nhìn thoáng qua, Vương Lâm đem khối ngọc này thu hồi lại. Lần hành trình đến tiên giới này, tuy nguyên thần hơi chút hao tổn nhưng thu hoạch cũng rất phong phú. Vương Lâm thở sâu, hai mắt giúp lên, lại xuất ra một vật khác từ trong túi hư vật. vật ấy chính là một thanh thiết kiếm màu vàng ở trước ngực thi hài kia. Tôn Lôi từng nói thiết kiếm này là một cái tiên khí phòng ngự, nhưng nháy mắt khi Vương Lâm cầm lấy vật ấy lập tức phát hiện ra nó không thể là tiên khí được. Lúc ấy, hắn không có nhiều thời gian để nghiên cứu, lúc này khi Đa Khu Si ồ thoạt thần thức hắn lập tức khẽ động tiến hành tra xét. Nháy mắt khi thần thức hắn dung nhập vào trong thiết phiến, trong đầu hắn ong lên một tiếng, làm hắn hơi chút choáng váng. Ngay sau đó từng đạo tin tức súng mãnh nhập vào trong não hắn. Hồi lâu sau, hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào thiết phiến, ánh mắt không ngừng chớp lên. Hiện tại Hắn có thể xác định, nếu những gì vừa biết được là thật thì thiếp phiến này có lẽ chính là vật có giá trị nhất trong ba vật này. Thiếp phiến này giống như một cái ngọc giản, trên đó uy chép phương pháp luyện trí một loại gọi là Tạ thần sa. Dựa theo miêu tả trên thiếp phiến, chủ nhân của khối hài cốt kia tự xưng là Thiên Bạo thượng nhân. Người này sau khi bay vào tiên giới Đát đen toàn bộ tinh lực đặt vào việc luyện chế pháp bảo, đối với tu luyện thì không có chút hứng thú nào. Trên thực tế, sở dĩ hắn có thể cố gắng đạt được tu vi vừa đủ thỏa mãn yêu cầu để phi hành tiên giới chính là vì có thể sống lâu thêm vài năm, nhờ đó hoàn thành lý tưởng vĩ đại của cuộc đời mình. Đó là trí tạo ra một loại pháp bảo có uy lực lớn nhất trong thiên địa. Tuy nhiên, đáng tiếc là lý tưởng này của hắn theo giải nạn trong tiên giới mà tiêu tán. Cả đời hắn nghiên cứu chế tạo ra xạ thần xa, nhưng cuối cùng cũng không vừa lòng vì thế phong ấn tại trong đồng phủ. Ngay một khắc trước khi đại nạn của tiên giới diễn ra, hắn rời khỏi đồng phủ chuẩn bị thu thập thêm một ít tài liệu để thử chế tạo lại. Nhưng đáng tiếc, lần này vừa ra chính là sinh ly tử biệt. Trước khi hắn chết, không muốn nghiên cứu của cả cuộc đời mình bị đoạn tuyệt, hậu thích nên lưu lại thiết phiến để lại cho người có duyên phát hiện ra. Trong thiết phiến, người này không chút giữ lại đem phương pháp chế tác xà thần sa mà hắn cũng chưa hoàn toàn vừa lòng viết ra, cũng lưu lại địa chỉ của đồng phủ, khiến cho người có duyên phát hiện ra thiết phiến này nhất định phải đến đó lấy xà thần sa này. Ngoài ra nếu có năng lực thì lại tiếp tục nghiên cứu thêm. Vương Lâm thở sâu, phương pháp chế tác chiếc xà thần sa này cực kỳ phức tạp. Chỉ riêng nói về tài liệu, tuyệt đại đa số đều là vật đã tuyệt tích, dĩ nhiên không có khả năng chế tác lại lần nữa. Tuy nhiên, trong miêu tả của Thiên Bảo thượng nhân, Vương Lâm nhận ra rằng trong đồng phủ của hắn còn lưu giữ một chiếc xà thần sa. Vương Lâm cũng có chút động tâm. Trầm ngâm một lát, hắn đứng lên thu hồi lại tấm phiến, cất bước đi lên bình thai phía trên lốc xoáy. Mấy người trên bình thai khi thấy Vương Lâm đi đến đều sờ ánh mắt đi chỗ khác. Tu vi của những người này đều là nguyên anh kỳ, bọn họ không dám tiến vào lốc xoáy mà là tính toán ở lại chỗ này, chờ có tu sĩ bị thương đến đây thì tiến hành cướp bóc. Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn người này, phi thân tiến vào lục xoáy. Ở trong lục xoáy thân mình, Vương Lâm không ngừng trầm xuống quá trình này, hai mắt hắn đều mở to ra. Dựa theo ghi chép trên thiết phiến, đồng phủ của Thiên Bảo thượng nhân ở phía tây của tiên giới. Nhưng hiện tại tiên giới đã bị vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, không biết đồng phủ của người này có còn ở chỗ cũ nữa hay không, đã bị tiền nhân phát hiện ra hay chưa. Thân thể của Vương Lâm không ngừng chìm xuống, ở một phiến nhỏ tại phía đông cả người hắn rơi xuống mặt đất. Sau khi liếc mắt nhìn về bốn phía, thân mình Vương Lâm lập tức bay lên không trung, lên cao hơn nữa, đi vào bình thai bên trên lúc xoáy. Sau đó hắn lại tiến nhập lục xoáy, không chút dừng lại mà lập tức hạ xuống. Thêm mấy lần nữa, suốt của Vương Lâm cũng hạ xuống một mảnh ở phía tây. Dựa theo miêu tả của Thiên Bảo thượng nhân, đồng phủ của hắn hình như ở phía dưới ngọn núi có hình hổ. Sau khi hạ xuống phiến nhỏ này, thần thức của hắn đảo qua nhưng không thấy ngọn núi hình hổ nào. Hắn trầm ngâm một chút, Tuy rằng tiến hành tìm kiếm rất khó khăn nhưng hắn cũng không từ bỏ, vẫn cẩn thận tìm kiếm ở trong mảnh nhỏ này. Hắn cũng nhìn thấy hai tên tu sĩ đang không ngừng đánh giá lẫn nhau, không động thủ mà đi lướt qua nhau. Nhiều ngày sau, Vương Lâm vẫn không có chút thu hoạch nào, lại bay lên không. Sau đó hắn lại hạ xuống lúc xoáy lần nữa. Mấy người ngồi trên bình thai nhìn Vương Lâm cứ xuất nhập không ngừng, đều đoán giả bán non nhưng không một ai dám liều lĩnh tiến lên hỏi. Một ngày nọ, Vương Lâm lại từ lúc xoáy hạ xuống. Nơi hắn tới không phải là phía tây mà là bên cạnh phía đông. Sau khi rơi xuống đất, hắn thầm than một tiếng. Nếu là cứ như thế này thì không biết đến ngày tháng nào mới có thể tìm kiếm hết một lượt toàn bộ các mảnh nhỏ phía tây. Hôm nay, đồng phủ của Thiên Bảo thượng nhân thật sự thật khó mà tìm ra được. Lúc hắn đang muốn rời đi, bỗng nhiên phía trước truyền đến hai đạo pháp lực dao động. Chỉ thấy hai bóng người, một trước một sau đang nhanh chóng bay đến. Người phía trước Ngoài thân hắn có rất nhiều đám mây đen chạy nhanh như gió. Phía sau hắn có một nam tử áo trắng cầm một cây quạt trong tay, khuôn mặt hiện lên vẻ cười lạnh. Lúc này, người đang chạy trốn phía trước phát hiện ra Vương Lâm, lập tức hướng về chỗ hắn bay tới, trong miệng lập tức hô lớn: "Đạo hữu cứu ta với!" Sắc mặt của nam tử áo trắng kia trở nên âm trầm, gấp cây quạt trong tay lại, vơ tay lên chỉ về phía trước, lập tức trong hư không xuất hiện một bàn tay thổng lồ hướng về người kia chụp đến. Người kia lập tức biến sắc, dường như không thể né tránh được, nháy mắt ra để bàn tay thổng lồ kia bắt được. Nhưng sự thị chính là ngay khi bàn tay phòng lò kia chạm đến, thân thể người này lập tức hóa thành vô số tiểu trùng, từ kẻ hở lập tức tản ra. Ở ngoài trong trưởng trực người Vương Lâm, người kia thuần phi xuất hiện. Vương Lâm hư thần nhìn tới, nhận ra người này chính là thiếu niên có cánh mắt thát máu cũng đến từ Chu Tước Tinh như hắn. Giờ khắc này, vẻ mặt hắn rất âm trầm. Sau khi hiện thân Hắn hơi do dự, không tiếp tục chạy trốn nữa mà là xoay người lại phía nam tử áo trắng đang đuổi theo phía sau. Nam tử áo trắng đánh giá Vương Lâm một lúc, ôn quyền nói: "Đạo hữu, việc này không có quan hệ với ngươi, mời ngươi rời đi cho." Thiếu niên kia lập tức nói: "Đạo hữu, người này đoạt tiên khí kết tinh của ta." Nếu ngươi trợ giúp ta tiêu diệt người này thì phối kết tinh kia, ngươi một nửa ta một nửa." Hai mắt của thanh niên áo trắng kia nhíu lại, cười lớn nói: "Thật là vớ vẩn, rõ ràng là ngươi đoạt đồ của ta." Vương Lâm nhướng mày. Hắn không muốn tham dự vào việc này, không nói hai lời thối nuôi mấy bước rồi hướng về phía xa xa bay đi. Thiếu niên kia biến sắc lập tức đuổi theo Vương Lâm trong miệng hô lớn: "Đạo hữu, mong ngươi hãy nể tình đồng gương chu tức kinh, giúp ta lần này." Sắc mặt Vương Lâm trầm xuống quay ngoắt đầu lại quát: "Cút, việc của hai người các ngươi đừng đem tại hạ liên lụy vào. Nếu còn đi theo, đừng trách tại hạ vô tình." Ánh mắt của thiếu niên kia lộ ra vẻ độc ác. tay phải vung lên, lập tức ném về phía Vương Lâm một khối tiên khí kết tinh to cỡ hạt gạo, sau đó thân mình hắn lóe lên, hướng về phía xa xa nhanh chóng bay đi. Người ta không muốn giúp đỡ, vậy thì đem tai họa dẫn đến trên người ngươi. Cùng lắm thì lão tử không cần đến kết tinh kia nữa. Ánh mắt của thanh niên áo trắng trợt lói lên buông tha cho thiếu niên kia mà chuyển ánh mắt nhìn về phía vương lâm, nhanh chóng bay đến. Vương lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn kết tinh kia một cái, tay phải nhẹ nhàng bắn xa, vật ấy lập tức bay về phía thanh niên áo trắng kia. Người này xứng sờ, lúc túng dừng lại, ôm quyền nói. Đa tạ, tại hạ là tư mã vân của quỳ thủy phái. Không biết Đạo thiếu là Tăng Ngưu, Vương Lập nói xong, xoay người hướng về phương xa bay đi. Hắn tính toán sau khi tìm kiếm một phen, lần nữa trở lại lúc xoáy lại thử thêm mấy lần. Nếu vẫn không thể tìm được đồng phủ kia thì chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Tăng Đạo thiếu tại hạ đã tìm kiếm nơi này mấy ngày cũng không thấy có tiên khí nào, không cần lãng phí thời gian nữa. Không biết ngươi có tiên giới truyền tống điểm không? Nếu có thì chúng ta có thể trao đổi một phen." Thanh niên áo trắng cao giọng nói. Vương Lâm tiến lên một bước, xoay người cẩn thận đánh giá tu vi của thanh niên áo trắng này. Hắn là khóa thần sư kỳ, nhưng nhìn uy lực của pháp thuật vừa rồi cũng biết là không hề đơn giản. Vương Lâm hơi trầm ngâm, khẽ vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện truyền tống ngọc giản của Đại La kiếm tông. Hắn vừa truyền linh lực vào, phía trên ngọc giản liền xuất hiện một bức họa, trên đó đại bộ phận đều an lành, nhưng có hơn 30 mảnh nhỏ phát ra màu sắc sực sợ. Thanh niên áo trắng cẩn thận nhìn thoáng qua, rồi cũng xuất ra một khối ngọc giản từ trong túi trữ vật ra. Dưới sự dung nhập của linh lực Một hình ảnh không sai khác nhiều lắm cũng xuất hiện trên đó có hơn 20 điểm sáng lấp lánh. Vương Lâm nhìn thoáng qua, lập tức nội tâm khẽ động trong những mảnh nhỏ của đối phương có đến 5 chỗ thuộc về phía Tây. Tần Đạo Thống, bản đồ của ta có 21 chỗ, có 8 chỗ trùng với của ngươi. Những chỗ trùng lập thì không tính, ngươi xóa đi một ít để chúng ta trao đổi, ngươi thấy sao? Thanh niên áo trắng nói. Vương Lâm không nói lời nào, xuất ra một khối ngọc giản chống, nhưng thần sa chết lại. Một lát sau, phục chí một phó lượng tương đương truyền tấm điển so với đối phương rồi nhìn về người kia. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website udiduchuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 3.07. Sạ thần chiến xa. Thanh niên áo trắng lúc này cũng đang cầm khối ngọc giản sao chết, một lát thì xong. Hai người đồng thời ném ngọc giản ra, đều cùng đưa tay chụp lấy chiếc của đối phương. Tăng lão thiếu, nếu sau này có cơ hội đi đến Toái Ngân Kinh tại hạ nhất định sẽ hoàn đãi. Được, Vương Lâm gật đầu nói. Tại hạ cáo từ. Tiên tiểu thúc sinh kia dám đoạt vật của ta, tại hạ tất nhiên sẽ không để hắn chạy thoát." Thanh niên áo trắng mỉm cười, ôm quyền nói rồi thuận chi si rời đi, biến mất tại chỗ. Vương Lâm trầm ngâm một chút, cầm ngọc giản vừa trao đổi, mở bản đồ ra, điểm vào một mảnh nhỏ ở phía tây trước người hắn, lập tức xuất hiện một truyền tống trận. Vương Lâm bước vào, nháy mắt đã biến mất trên một mảnh nhỏ ở phía tây. Nơi đây có một ngọn núi, nguyên bản nó cũng có hồ hình nhưng lúc này, ngọn núi tổng lồ này đã bị chia làm hai phần. Vương Lâm lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lặng lẽ nhìn ngọn núi này. Ở trên mảnh nhỏ thứ ba thuộc về phía tây trong nhọc sàn của thanh niên áo trắng kia rốt cuộc tìm được ngọn núi hồ hình này. Từ bên ngoài nhìn vào, tuy có chút trình lệch với miêu tả của Thiên Bảo thượng nhân nhưng cơ bản cũng không sai biệt nhiều lắm. Thân mình Vương Lâm khẽ động, hướng về phía ngọn núi bay đi. Sau khi bay quanh ngọn núi một vòng, Vương Lâm dừng chân ở một chỗ trên núi, đã tìm được nơi có động phủ của Thiên Bảo thượng nhân. Nhìn động phủ này, sắc mặt Vương Lâm không khỏi trầm xuống. bạch ngoài của động phủ đã tan hoang lắm rồi, trên đó còn lộ ra dấu vết của pháp thuật oanh kích, hiển nhiên nhiều năm trước đã bị người ta phá hủy. Vương Lâm dừng lại bên ngoài động phủ một chút rồi bay vào. Động phủ này không lớn, trong đó trống trơn không có gì cả. Vương Lâm cười khổ, tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra chỗ này, đáng tiếc là đã chậm một bước. Nhưng ngay lúc đó Ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng. Bên trong động phủ có 9 gian thạch thất, lúc này đã hoàn toàn trống trơn nhưng ánh mắt của Vương Lâm nhìn phách tường của gian thạch thất lớn nhất ở chính giữa, hai mắt lộ vẻ trầm tư. Trong thiết phiến của Thiên Bảo thượng nhân có ghi chép tỉ mỉ phương pháp mở ra động phủ của hắn và cũng cho biết động phủ của hắn có 10 gian thạch thất. Gian thạch thất thứ 10 mới chính là gian chứa xạ thần sa. Nơi này chỉ có 9 gian thạch thất, sao lại là 10 gian? Vương Lâm nhướng mày, thần thức tản ra, quét ra bốn phía thật lâu, cũng không phát hiện ra gian thạch thất nào bị che giấu cả. Vương Lâm tiến lên vài bước, đi đến sát vách tường, đưa tay lên sờ sờ và mặt trên chỗ tiếp xúc lạnh lẽo, cũng không thấy có gì lạ thường. Hắn trầm ngâm một chút, Vỗ túi trữ vật, thiết kiếm màu vàng kia lập tức xuất hiện trong tay. Chỉ thấy ngay sau khi xuất hiện, thiết kiếm bỗng nhiên lóe ra hào quang chói mắt, từ bên trong nó truyền ra cảm giác cực nóng. Nội Tâm Vương Lâm khẽ động, buông tay ra, đem thiết kiếm ném về phía trước. Lập tức hào quang từ thiết kiếm càng sáng chói hơn, dần dần không ngờ nó bắt đầu tan ra, nhưng cũng không thấy có chất lỏng rơi xuống mà là biến thành một làn khói nhẹ, tạo thành hình một cây nấm. Nhưng trong làn khói hình nấm này có một bóng người hư ảo, dần dần thật thành hình một người có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, triển mạo anh tuấn, tuy không nói gì nhưng vẫn toát lên một vẻ uy nghiêm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lui về phía sau vài bước. Hai mắt vẫn lặng yên nhìn tới. Sau khi hiện ra, người có dáng vẻ tiên phong đạo cốt này lập tức bấm quyết, ánh ra một đạo ánh sáng màu vàng về phía vách tường. Toàn bộ động phủ vang lên âm thanh ầm ầm, không ngờ bắt đầu trầm xuống dưới. Mặt đất dưới chân rung lên. Vương Lâm vẫn bình tĩnh, đánh giá xung quanh. Một lúc lâu sau, vách tường không chìm xuống nữa, chỉ thấy phía bên trong vách tường bất ngờ xuất hiện một cửa vào phát ra ánh sáng màu tím hồng. Hai tay của người kia biến đổi, tạo ra một cái thủ ấn cổ quái, điểm về phía cửa vào màu tím hồng kia, sau đó cả người chậm rãi tiêu tán. Ngay cả thiết khiến kia cũng hoàn toàn biến mất. Vương Lâm thở sâu một hơi, nhìn không chuyển mắt vào cái cửa màu tím hồng kia. Nếu tính cả cái này thì động phủ này nhất thời đã có đến 10 gian thạch thất. Áo ảnh này nhất định là bộ dáng của thiên bảo thượng nhân ngày trước. Thiên bảo thượng nhân này không hổ là cao nhân về luyện khí thuật, động phủ của hắn khẳng định là rất hiếm có. Mặc dù bị người ta phát hiện nhưng cũng rất khó để có thể tìm được gian thạch thất rớt vào vật chân chính. Vương Lâm thầm nhủ. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, đi đến gần cửa vào màu tím hồng này. Sau khi trầm mặt một lúc, hai tay hắn kết thủ ấm như các động tác của Thiên Bảo thượng nhân vừa rồi ấm lên trên cửa. Lập tức cánh cửa này động đậy, hướng về hai bên chậm rãi mở ra. Thần thức của Vương Lâm tản ra, hướng vào bên trong đảo qua, lập tức hai mắt hắn sáng lên. Căn phạt thất thứ 10 này cũng không rổng lắm, ước chừng chỉ có khoảng mấy chục trượng mà thôi. Trong này, ngoại trừ một phố tài liệu luyện khí để lộn xộn thì chính giữa san phạt thất là ba quái vật rất lớn. Bảo chúng là những con quái vật rất lớn cũng không quá hoa trương, bên ngoài có rất nhiều gai nhọn dữ tợn đâm ra, trên người lại khoác lên thứ vật chất nhưng là da thú. Trong số những gai nhọn này có một cây ở giữa, to hơn cả một người, trên đó lóe ra hàn mang. Đây gần như chỉ là một bộ phận bên ngoài mà thôi, bên dưới lại là như một chiếc chiến xa mở ngoặc tròn một đống ngoặc tròn chuyên dùng để công thành có bốn bánh xe thật lớn. Mở ngoặc tròn một đống ngoặc tròn chiến xa. Xe chuyên dùng để chiến đấu. Chiến xa này ước chừng to tầm 10 trượng, ba chiếc chiến xa này cùng đặt ở chỗ này gần như đã chiếm hết cả gian thạch thất. Nháy mắt khi Vương Lâm bước vào gian thạch thất này, trên ba chiếc chiến xa lập tức xuất hiện ba linh hồn tư ảo. Ba linh hồn tư ảo này còn có bộ dạng dữ tợn còn hơn cả chiến xa, sau khi biến ảo ra lập tức bắt đầu gào thét. Thanh âm này có tác dụng chấn nhiếp tâm thần, lại có lực xuyên thấu. Thậm chí ngọn núi này cũng khẽ rung chuyển, làm một số đất đá rơi xuống. Con thú này có cái đầu lớn như một cái chậu tạo thành một hình tam giác. Thân của nó như thân trâu, cảm giác đầy vẻ bạo ngược. Phía sau còn có một cái đuôi như sao long, cuối đuôi không ngờ còn có những thứ như mắt, miệng và mũi. Nói con thú này có hai đầu cũng không quá đáng. Nháy mắt khi nhìn thấy con thú này, Vương Lâm lập tức rục loại trong ký ức của cổ thần Đồ Ty, tuy nhiên cũng không có triệt tiêu chết chỉ liên quan đến nó. Trong thiên hạ có rất nhiều loài thú, cũng không có gì lạ khi có nhiều loài mà Đồ Ty cũng không biết. Ba con thú hồn này có bộ dáng đều giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước mà thôi. Con thú hồn của chiếc chiến xa chính giữa có hình thể lớn hơn một chút so với hai con hai bên. Sau khi ba con thú hồn này xuất hiện, đôi mắt thật lớn màu đỏ lập tức nhìn chằm chọp vào Vương Lâm, lộ ra vẻ bất thiện đầy báo ngược. Chúng gào rít vọt lên phía trước, trước sau tranh nhau táp một cái, muốn nuốt Lý Vương Lâm. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, ánh mắt rất bình tĩnh. nhưng vẫn lui về sau một bước. Nhìn ba con thú hồn dữ tợn này nháy mắt đã táp tới, trên người lập tức xuất hiện vô số thiết liên mở ngoặc tròn hai đống ngoặc tròn như những cánh tay. Những thiết liên này xuyên qua toàn thân của ba con thú, khi ba con thú hồn này nhào tới Vương Lâm, khi chúng lao ra ngoài ba thước thì những thiết liên này lập tức lóe lên ánh sáng lập lòe. Mở ngoạc tròn hay đóng ngoạc tròn thiết liên. Sợi xích bằng sắt thép lập tức ba con thú hồn phát ra những tiếng gầm thét đầy thống khổ, thân thể bị thiết liên kéo trở lại, hóa vào phía trên của chiến xa. Chỉ có con thú hồn có hình thể lớn hơn ở chính giữa, dù bị thiết liên kéo lại nhưng vẫn lao thêm về phía trước được một thước, sau đó mới thống khổ bị kéo về. Nhưng ba con thú hồn này không cam lòng, lập tức xãy xua dữ dội, bốn tiếc đồng phủ cũng theo đó xung truyền, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vương Lâm ngưng thần tĩnh khí, y không biết tên của loài thú này nhưng trên thiết phiến của Thiên Bảo thượng nhân cũng có ghi chép tỉ mỉ, chỉ có một chỗ điểm không rõ ràng lắm, trên xạ thần xa có thú hồn nhưng bị hồn liên tỏa mở ngoặc tròn ba đống ngoặc tròn thống trị, không thể thoát ra quá ba trưởng bên ngoài chiến xa. Nhìn ba con thú hồn dãy xu, hai tay Vương Lâm nâng, nâng lên, dựa theo yêu cầu trong thiết phiến, nhanh chóng đánh ra một một thủ quyết cổ quái. Khi pháp quyết này rời tay lập tức biến thành một quang quyển mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn màu đen. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn quang quyển. Vòng ánh sáng. Sau khi nhìn thấy quang quyển này, ba con thú hồn càng giãy giụa dữ dội hơn. Trần Trần, động tác của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, quang quyển này cũng ngày càng nổ. Một lúc sau, thấy rằng cả san phật thất đã có hơn trăm quang quyển thì vương Lâm quát khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trên chiến xa chính giữa. Phong lập tức những quang quyển kia hóa thành từng đạo tàn ảnh che kín cả trời đất, toàn bộ đều hướng về chiến xa chính giữa. Thú hồn phía trên chiến xa này lập tức kêu lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, toàn bộ thân mình nhanh chóng bị co rút tiến vào trong chiến xa. Theo những quan quyển này lần lượt bao bọc lấy, cuối cùng chiến xa đột nhiên khẽ độc bay lên giữa không chung. Trong quá trình bay lên này, kích thước của nó cũng sần thay đổi, ngày càng nhỏ lại cuối cùng chỉ to như một bàn tay, dừng lại trong tay vương lâm. tiên nhị tác giả nhí căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odi chuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 308 luyến nữ thi mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn lưu luyến thi thể của cô gái vương lâm nhìn qua một chút Rồi liền thu vào trong túi chứ vật Nếu muốn sử dụng chiến xa này trước hết phải thu phục thú hồn Thú hồn cường đại này vương lâm không thể khống chế được Nên chỉ có thể sử dụng thủ pháp vi lại trên thiết phiến tạm thời phong ấm Khiến cho nó rơi vào trạng thái ngủ say Thực tế thiên bảo thượng nhân cũng không nghĩ đến chiến xa của mình Lại bị một hóa thần bị tu sĩ đạt được hắn cho rằng chỉ có anh biến kỳ tu sĩ mới đủ tiêu chuẩn có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Sau khi thu lấy chiến xa này, ánh mắt Vương Lâm lại đảo lên, dừng lại trên chiến xa bên trái, sử dụng cùng một phương pháp đem thú hồn này phong ấn lại. Cuối cùng trong thạch thất chỉ còn có một chiến xa cuối cùng. Thú hồn trên chiến xa này có kích thước nhỏ nhất, nhưng trước mắt Vương Lâm cũng không thể thu phục được. Con thú hồn này nhìn hai đồng bạn của mình lần lượt bị phong ấm thì liên tục phấn nộ gào thét. Nếu là thiên bảo thượng nhân năm đó thì nó còn có thể khuất phục. Nhưng nhìn thấy một tên mà khi mình còn ở trạng thái tốt nhất chỉ cần một táp cũng có thể xuyết chết. Làm cho tự tôn của nó huyết không cho phép nó quý đầu khuất phục. Vương Lâm nhìn thẳng vào con thú hồn này trong lòng cũng không ngừng đấu tranh. Hắn không biết chính mình có nên đánh cuộc một lần. Nếu thắng thì có thể tạm thời thu phục được con thú này, còn nếu thua thì có chút nguy hiểm. Chầm mặt một lúc, Vương Lâm sờ sờ vào khu thú huyền trên cổ tay. Dựa theo lý thuyết mà nói thì nó có thể vây hồn thú hồn này. Nhưng khi còn sống thú hồn này nhất định là thuộc về một loại tiên thú nào đó, cho đó cô Hú viện này có thể vây hốn nó được không còn khó nói. Đó là chưa kể nếu vây trụ được thì bản thân mình có thể chịu đựng được mức độ hấp thu linh lực của nó hay không nữa. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm từ bỏ suy tính mạo hiểm đó, ánh mắt hắn chớp lên, đánh ra hơn trăm đạo quang quyển màu đen, đem cả con thú này và chiến xa phong tấm lại. Đáng tiếc chính là không biết chi lực của xạ thần xa này như thế nào. Tuy thí, lời nói của Tiên Bảo thượng nhân rất tự tin, hiển nhiên nó sẽ không quá kém, hơn nữa phía trên còn phong tấm thú hồn cực kỳ cường đại. Sau đó, uy lực của chiến xa này chắc chắn sẽ không khiến mình thất vọng. Chỉ đáng tiếc là hiện tại không thể sử dụng. Đáy lòng Vương Lâm thầm nhủ, ánh mắt đảo qua, dừng lại trên một số tài liệu luyện khí ở bên trong thạch thất. Hắn quét sạch, đem tất cả những vật đó thu hết vào trong túi trữ vật, cũng kiểm tra lại một lần rồi mới rời đi. Ở bên ngoài cánh cửa màu tím hồng, Vương Lâm dựa theo phù pháp của Tiên Bảo thượng nhân, khiến cho vách tường trầm dãy nâng lên, khôi phục lại nguyên dạng rồi mới đi ra khỏi động phủ. Xạ thần xa này quả nhiên thần kỳ, không ngờ nó không cần linh thạch để sử dụng mà hoàn toàn dựa vào hồn lực của thú hồn dẫn phát. Cho đó có thể tiết kiệm được không ít linh thạch. Tuy vậy, chiến xa này nếu thật sự phải dùng đến linh hạt thì sợ rằng chỉ có tiên ngọc mới có thể đáp ứng được nó. Trong khi đang bay đi giữa không trung trăm đầu vương lâm không ngừng suy nghĩ, chỉ là không biết khi xạ thần xa mở ra thì có ảnh hưởng gì đến thú hồn hay không. Dựa theo lẽ thường mà nói thì không thể tồn tại kiểu dùng vô tận mà thủy chung không tiêu hao hết nguồn sinh lực. Do đó, chỉ sợ sau khi mở ra chiến xa mấy lần thì thú hồn kia cũng bị thương tổn Vượt quá một số lần nhất định thì chỉ sợ thú hồn cũng tiêu tan Đáng tiếc việc này thiên bảo thượng nhân vẫn không ghi chép lại vào trong thiết phiến Vương lâm ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, đáy lòng suy tính Chắc là ngày đó, trước khi thiên bảo thượng nhân chết cũng không còn nhiều thời gian, không thể hoàn toàn đem tất cả đều y chết tỉ mỉ lại, chỉ có thể chọn một số điều quan trọng để y chết lại, những sự tình cốt liên quan đến xạ thần xa này còn cần bình nghiên cứu nhiều hơn. Vương Lâm thở sâu, sờ sờ vào túi trữ vật, khóe miệng toát ra một nụ cười vui vẻ. Chuyến đi lên tiên giới lần này thu hoạch cũng rất phong phú, tuy cũng rất nhiều mạo hiểm. sợ rằng nếu hơi vô ý tại thời điểm mảnh nhỏ kia sụp đổ thì hiện tại mình đã bỏ mạng rồi. Câu nói kiêu lưu càng lớn thì thu hoạch càng nhiều quả niên chính xác. Cho đó, lời mời của Sắt Hồ cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Đang ở giữa không trung, đôi mắt của Vương Lâm không ngừng chớp chớp. Một mảnh nhỏ ở phía nam của tiên giới lúc này có ba người đang ra tay tấn kích các loại pháp thuật chấn động tầng tầng lớp lớp. Trên một bình nguyên cách nơi ba người này chừng hơn vạn trặm, có một người đàn ông trung niên đang cầm trong tay một cái hồ lô, vừa uống rượu vừa lắc lắc đầu nói: "Đình Nhi, không nên gấp gáp. Ta sẽ nhanh chóng lấy được tiên ngọc cho nàng, khiến cho thân thể của nàng ngàn năm vẫn không thay đổi." Người đàn ông trung niên này đúng là người đến từ Chu Tước Tinh giống như Vương Lâm. Hắn vừa uống rượu vừa đi lại trên bình nguyên. Hồi lâu sau, hắn dừng lại cúi đầu nhìn xuống chỗ dưới chân, ánh mắt lộ ra một tia hồi tưởng, lẩm bẩm nói: "Đình Nghi, nàng còn nhớ xó nơi này không? Ngày đó chính là ở chỗ này ta đã gặp nàng." Đáng tiếc là hiện tại dĩ nhiên đã cảnh còn người mất. Hắn than nhẹ một tiếng, chân phải nhẹ nhàng chấm xuống mặt đất, lập tức cả người chìm xuống, nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Dưới lòng đất hắn vẫn không ngừng chìm xuống. Hồi lâu sau, xuất hiện bên trong một chiếc hang động thật lớn. Bên trong hang động này có một tòa lâu cách rất lớn, bên ngoài bị một lớp chất khí màu xanh bao phủ. Người trung niên này nhấc chân tiến lên một bước, xuyên qua màn chất khí màu xanh này, đi vào bên trong, tiến vào trong lầu các. Lầu các này có 3 tầng, bên trong bài trí tương đối đơn giản, không khác gì nhà cửa của một người bình thường. Nhưng nơi đây có một cỗ không khí trang nhã suốt trần bao phủ bốn phía. Sau khi tiến vào, ánh mắt người này lộ ra vẻ dịu dàng, vuốt ve những thứ vật dụng khắp gian phòng. Cuối cùng ngồi trên một chiếc ghế, lẩm bẩm nói: "Đình Nghi, năm đó ta gặp nàng chính là ở nơi này." Đôi mắt hắn hiện lên vẻ yêu thương sâu đậm, từ trong túi trữ vật nhẹ nhàng xuất ra một tòa bảo tháp, tay phải điểm nhẹ một cái, lập tức một đạo ánh sáng màu trắng từ bên trong chiếu ra. Ánh sáng qua đi, một khối thi thể của một cô gái xuất hiện trong lòng ngực của người đàn ông trung niên này. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ dịu dàng nhìn vào khuôn mặt của nữ thi mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn này, mỉm cười nói nhỏ. "Đình Nhi, nàng xem, chúng ta đã về nhà rồi." Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn nữ thi. Thi thể của cô gái. Cô gái này có dung mạo cực kỳ xinh đẹp toát lên một cố xuất thần, giống như tiên nữ trên trời. Màu da của nàng trắng như tuyết. Nhưng vẫn thoáng hiện lên nét hồng hào. Nếu nói nàng vẫn còn sống thì sợ rằng sẽ không ít người vẫn tin tưởng. Khi nàng vừa xuất hiện, không hiểu vì sao lập tức như dung nhập làm một thể với toàn bộ cảnh sắc của tòa lâu các này. Nơi đây như vốn thuộc về nàng vậy. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái, vẻ thân tình trong mắt càng sâu đậm. Hắn mỉm cười nói: Năm đó, ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết nàng nhất định sẽ là thê tử của ta cả cuộc đời này. Cái tên Đình Nhi này nàng có thích không? Đây là danh tự ta dành tặng cho nàng đó." Hắn thì thào nói xong, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán nữ thi, ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn. "Vì nàng, ta tự bỏ địa vị trưởng môn. Vì nàng, ta không tiếc tự bỏ đồng môn." Đỉnh nhi, ta không hối hận. Thật sự tuyệt không hối hận. Mặc kệ bọn người kia bảo ta là kẻ điên, nhưng ta biết ta không điên chút nào. Người đàn ông vuốt ve khuôn mặt nữ thi, hồi lâu sau mới đứng lên. Đỉnh nhi, chúng ta lên lầu trên xem đi, nơi đó có bàn trang điểm của nàng. Nàng hãy xem chồng nàng trang điểm cho nàng thế nào nhé. Người đàn ông mỉm cười Ông lấy nữ thi đi lên lầu hai. Bên bàn trang điểm trên lầu hai, người đàn ông đặt nữ thi xuống, cầm lấy bút kẻ lông mi, ánh mắt lộ ra thần sắc thân tình, nói: "Nàng có vui không?" "Đình nhi, ta rất vui." "Nàng nói chuyện đi. Sao nàng không trả lời ta, chẳng lẽ nàng không vui sao? Nàng nói đi, nàng mau nói đi." Sao nàng không thốt ra lời nào cả? Thanh âm của người đàn ông càng lúc càng lớn, ném mạnh bức phế trong tay nắm lấy nữ thi, lay qua lay lại quát lên làm chiếc bàn bên cạnh tan nát. Một hồi lâu sau, người đàn ông giật mình ôm lấy nữ thi thì thào lẩm bẩm: "Ta xin lỗi Đỉnh Nhi, nàng đừng trách ta nhé. Ta sai rồi, ta không bao giờ" Quát lên với nàng nữa, không ai có thể cướp nàng đi khỏi tay ra, ai cũng không thể. Kẻ nào dám cướp đoạn nàng khỏi tay ta thì ta sẽ giết kẻ ấy, giết, giết, giết. Hắn thở sâu, hôn lên đôi môi của nữ thi vài cái, mỉm cười nói. Tình nhi, nàng xem, lầu cắt này năm đó vốn sắp sụp đổ. chính ta ra tay dùng lực khiến cho nó vẫn suy trì được cho đến ngày nay. Bởi vì đây là nhà của nàng, à, là nhà của chúng ta mới đúng. Nàng mệt rồi phải không? Vậy nàng nghỉ ngơi đi một chút nhé. Người đàn ông này ôm lấy nữ thi đặt xuống giường, ngồi bên cạnh nhìn ngắm nàng, vẻ thân tình dịu dàng hiện lên trong ánh mắt. Tiên nhịch, Tạ Sa, Nghi căn thực hiện huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org quyển 2 tu chân quyết ảnh chương 3.09 chiến bình nhi ngay tại thời điểm ta gặp nàng năm đó nàng cũng nằm như thế này không khác chút nào Nàng còn nhớ rõ không, năm đó lần đầu tiên ta đến tiên giới, nguyên nhân vốn là để đoạt được tiên khí. Nhưng sau khi gặp nàng ở chỗ này, ta chỉ biết nàng chính là thê tử của đời ta, ta đã ở trong ngày bồi tiếp nàng rất lâu. Hắn nói xong, đặt tay lên người nàng, vừa vuốt ve vừa nói: Nàng vẫn hoàn mỹ như vậy. Rất hoàn mỹ. Nàng là bảo tát, ai cũng không thể đoạt nàng đi được. Đình Nghi, nàng nói đi. Ta biết nàng cũng thích ta, đúng không? So với tiên khí, nàng mới chân chính là báo vật của ta. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nằm xuống bên cạnh nữ thi thì thào nói: "Tốt lắm. Đình Nghi, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chồng nàng sẽ tiếp tục đi tìm kinh ngọc." Nàng ngủ đi, không phải sợ gì hết, có ta ở đây." Vương Lâm phi hành giữa không trung, trong mắt lộ vẻ kiên định. Kỳ hạn 1 tháng cũng đã sắp đến, hắn hạ quyết tâm sẽ đi đến chỗ trong lời nói của Sắt Hồ. Trước không nói đến ba cái kiếm tiên, chỉ riêng khối tiên ngọc rất lớn kia cũng đủ khiến hắn động tâm. Có số lượng lớn tiên ngọc như thế, Vương Lâm tin tưởng rằng Ngày sau khi mình đạt đến hóa thần hậu kỳ, trùng kích vào anh biến sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đối với Vương Lâm mà nói, anh biến kỳ có ý nghĩa khác biệt. Đạt tới anh biến kỳ thì tư độ nam mới có thể thức tỉnh. Tuy Vương Lâm bây giờ chỉ là hóa thần sơ kỳ, khoảng cách đến hậu kỳ còn rất xa xôi, không biết đến tận năm tháng nào mới đạt được nhưng hắn không có gì lo lắng. Hắn biết con đường tu tiên không thể vội vàng dao động. Nước chảy thành sông tự nhiên sẽ thành hình. Mặt khác, một số tiên thảo bên trong thủy đàm cũng là nguyên nhân khiến hắn động tâm. Nếu đem những tiên thảo này cho Lý Mộ Uyển thì tất nhiên có thể luyện chế ra một phó đan dược cực kỳ hiếm có. Do đó, sau khi ăn vào tu vi của Lý Mộ Uyển chắc chắn sẽ được đề cao. Những loại dược vật như thế, trừ phi công hiệu thật lớn, nếu không Vương Lâm cũng không muốn dễ dàng ăn vào. Dù sao, với tu vi hiện tại của hắn thì cái coi trọng là lĩnh ngộ, sử dụng đan dược không phải là con đường đúng đắn. Tuy nhiên, nếu lấy thảo một của tiên giới chế tác ra đan dược thì tất nhiên lại khác. Trong lòng đa quyết tâm thân mình Vương Lâm không ngừng bay cao. dần dần lao ra khỏi không gian của mảnh nhỏ, hướng về lục xoáy thật lớn kia bay đi. Tại chỗ lục xoáy, hắn mở ra Ngọc Giản là có thể đến được nơi ước hẹn với Sắt Hồ. Sơ khắc này tại một mảnh nhỏ ở trung tâm của tiên giới, Sắt Hồ của Cử Ma tộc đang khoanh chân ngồi đó. Trước người hắn có một tòa truyền tống trận. Ánh mắt của Sắt Hồ vẫn bình tĩnh Hắn ngồi ở chỗ này đã 7-8 ngày, một số tên thuộc loại đạo trích tiến đến nhưng đều trở thành phong hồn dưới tay hắn Hắn ở chỗ này để chờ hai người Sất hổ tin tưởng rằng hai người này nhất định sẽ đồng ý đến, như thế chuyến đi lần này hắn mới có 7 thành nắm chắc là thắng lợi trở về Hắn tin tưởng, sau khi xem qua ngọc giản, hai người kia nhất định sẽ đồng tâm sự sang hấp dẫn như thí, bất cứ kẻ nào cũng khó có thể kháng cự lại được. Cho nên rất hổ cũng không vội vã. Hai người kia hắn đã chọn lựa kỹ mới quyết định mời tham gia. Người thứ nhất tạm thời không nói đến, dù sao danh khí của hắn cũng thật lớn, hơn nữa cũng có một chút quan hệ sâu xa với cự ma tộc của hắn. Còn người thứ hai gọi là Tằng Ngưu. Sắt Hổ tự nhận bản thân hắn cũng nhìn không thấu được người này. Tuy tu vi chỉ là hóa thần sư thì nhưng Thủy Chung Sắt Hổ luôn cảm giác được một tia nguy hiểm từ trên người hắn. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định mời đối phương tham gia. Dù sao thực lực càng mạnh thì cơ hội thành công lần này lại càng cao. Còn nếu đối phương muốn giết người đoạt bảo thì Sắt Hổ cũng không sợ hãi. Hắn tự nhận Với tu vi của bản thân cũng đủ để ứng phó với việc đó, thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày nọ, Trần Pháp trước người hắn bỗng nhiên lóe sáng. Ánh sáng ngày một chói lòa hơn gần như chiếu sáng toàn bộ bốn phía. Nhưng ánh sáng chói mắt này cũng không có ảnh hưởng gì đến Xích Hồ. Hắn nhìn không chớp mắt vào chuyện tấm Trần, đáy lòng thầm nhủ: Người đến không biết là ai, Khi ánh sáng đạt đến cực hạn nhất, đỉnh thì bỗng nhiên tối sầm lại, ngay sau đó một thân ảnh nổi mặt từ giữa trận pháp xuất hiện. Tướng mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng có một vẻ lạnh như băng, khiến người nào nhìn thấy đều phải khiếp sợ. Một tia khí băng hàn từ phía sau nàng hiện ra, rồi lan tràn ra bốn phía. Thậm chí còn có một mảnh đầy băng tuyết từ trên trời rơi xuống, thoạt nhìn rất kinh người. Ánh mắt rất hồ chợt lóe lên, nội tâm thầm nhủ, là cô ta. Hắn cười vang lên, đứng dậy ôm quyền nói: "Hồng Điệp đảo hứa tại hạ chờ ngươi đã lâu rồi. Người này đúng là tiên chi kiêu nữ của Của Tuyết vực quốc." Ánh mắt của nàng lạnh như băng, liếc mắt nhìn rất hồ một cái, đi ra khỏi trận pháp, lãnh đạm nói: Nếu những gì ngươi nói là giả thì tại hạ nhất định sẽ không bỏ qua." Hai mắt sắc hổ hiện lên vẻ tự tin cười nói, "Hồng Điệp đạo hữu hãy cứ yên tâm, ta cũng không giấu giếm thêm nữa, ngoạc phàm này chính là thủy tổ tập nữ của tự ma tộc ta ghi lại. Lão nhân gia ngài sẽ không nói dối đâu." Tập tổ, sắc mặt của Hồng Điệp cũng hơi hòa hoãn. Tập tổ này chính là tiền mối của sư phụ nàng có sao tình nhiều đời với nhau. Dù sang ở Chu Tức Kinh, những tu chân quốc tồn tại dưới dạng bộ tộc thì chỉ có Cử Ma tộc và Tuyết vực tộc mà thôi. Hai bộ tộc này tự nhiên cũng tương đối thường xuyên qua lại. Có thể nói Cử Ma tộc là minh hữu của Tuyết vực tộc. Đát là tập tổ tự mình chứng kiến thì việc này tất nhiên sẽ không phải giả. Được Ta sẽ đi với ngươi. Những vật khác ta không cần nhưng chiếc quan tài bằng ngọc thạch kia phải thuộc về ta." Thanh âm của Hồng Diệp quyết đoán. Sất hổ nhướng mày, thầm nhủ Hồng Diệp này cũng quá mức hống hách. Tuy nói hắn cũng không mấy hứng thú với chiếc quan tài bằng ngọc thạch kia nhưng hắn nhất định phải có được ba thanh kiếm tiên kia. Chẳng qua, nếu chỉ có hai người thì còn dễ xử lý. Nhưng sau khi hai người chia nhau xong sợ rằng tầng nưu chẳng còn vật nào nữa. Hồng Điệp giáo hưu, việc này sợ rằng không ổn. Dù sao ngoại trừ ngươi và ta còn có một người nữa, hắn cũng sẽ tham dự vào chuyến đi này. Sắt Hồ trầm ngâm một chút, trầm rãi nói: "Sao là ai?" Sắc mặt của Hồng Điệp vẫn như thường, bình thản nói: "Tầng Nưu." cũng sống như ngươi và ta đều là đến từ chu tước tinh." Thất Hồ nói, "Đến từ chu tước tinh." Hồng Điệp ngẩn ra, nàng nhất nhất nhớ lại bốn người còn lại. Đúng lúc này, trận pháp phía trước hai người bỗng nhiên lóe lên sáng ngời. Sau khi ánh sáng sáng đến cực hạn thì một thân ảnh cao lớn từ trong truyền tống chợt xuất hiện, là hắn. Ánh mắt hồng điệp chợt lóe lên, không nói hai lời lập tức điểm về phía trước. Lập tức một đạo linh huyết màu trắng nhanh như tia chớp bắn đến chỗ truyền Tống Trần. Ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Linh huyết giống như sấm đánh chớp giật, mang theo âm thanh bén nhọn lao đến. Bóng người xuất hiện trong trận pháp đúng là Vương Lâm. Vừa mới xuất hiện Hắn lập tức phát hiện nguy hiểm, hai chân hắn giẫm mạnh pháp sụp đổ, cả người Vương Lâm như một đám khói nhẹ lùi về phía sau. Đồng thời, khu thú quyền trên cổ tay bị hắn ném về phía trước, phát ra âm thanh rõ tai, hóa thành lôi pha, nháy mắt đã phun ra một lôi cầu thật lớn, nhắm thẳng vào ấm huyết. Đồng thời cánh tay Vương Lâm run lên, cấm khiên xuất hiện trong tay, lập tức vô số cấm khí gào thét xông ra, thanh âm vang xa đến hơn 10 trận bên ngoài. Hai mắt của Vương Lâm linh hoạt, sắc bén ở bên trong cấm khiên tập trung vào Hồng Diệp. "Đi!" Theo một tiếng này, cấm khí hình thành một con ác long, dữ tợn gầm thét, cùng hắn xông tới. Sắc mặt của Hồng Diệp lạnh lùng. chân diệt một chút, bay ngược về phía sau, đồng thời tay phải lật lên, trong tay xuất hiện một bức tượng băng. Hình dáng bức tượng băng này phạt vật có hình dạng nhân thủ xà thân mở ngoặc tròn một đống ngoặc tròn năm đó hoàn toàn giống nhau, nhưng hai mắt nhắm chặt. Ngay khi tượng băng này xuất hiện trên đôi mắt nhắm chặt lập tức phát ra ánh sáng màu lam vọt lên phía trước, mang theo một đám u mang Mở ngoạc tròn một nóng ngoạc tròn nhân thủ thân rắn. Đầu người mình rắn, ầm. Ấm huyết màu trắng và lôi cầu pha chạm với nhau, kình khí mãnh liệt bùng nổ, tạo ra khí lãng bay cao hơn nửa thân người, ca, hơn to, a, cơ, hơi tán mình ra bốn phía. Sờ khắc này, u quang màu lam trong đôi mắt của Tượng Văn lao lên, lôi cầu bị quang vực qua, lập tức phát ra thanh âm răng sắc liên tiếp. Theo đó, từ bên ngoài nhanh chóng xuất hiện vô số mảnh băng, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Chỉ trong chớp mắt, giữa không trung, khối lôi cầu đá bị băng che kín hoàn toàn, bên ngoài có màu u xanh, bên trong có lôi điện màu tím than phần quanh rất đẹp mắt. Lam Quang không hề dừng lại mà lan tiếp ra phía sau. Lôi tà thử thảm một tiếng, thốt bùng lại, muốn phun ra thêm một lôi cầu nữa. Nhưng khi thân thể nó bị lam quang chiếu lên, lập tức bị đông cứng, bụng vẫn duy trì tư thế thóp lại nhưng nội tẩu cũng tiêu tán trong bụng nó. Thậm chí ngay cả áp long hóa thành tự tâm khí lúc này cũng bị lam quang cản lại, có dấu hiệu bị đóng băng. Lúc này đây, pháp bảo trong tay Hồng Điệp có uy lực thật lớn, mục đích là muốn vừa ra tay xem phít chíp Vương Lâm tại Dương Trường. Công kích của Vương Lâm vừa bị chặn lại, ánh mắt hắn lóe lên, lắc mình hướng về phía sau, đưa tay phải điểm lên mi tâm. Chỉ thấy đạo đạo bóng đen từ trong mi tâm nhanh chóng lao rao, hóa thành một đám tu hồn bắt đầu gào thét bên người Vương Lâm. Vương Lâm nhảy lên phía trước, lơ lửng giữa không trung. Giờ khắc này hắn giống như một ma thần, hai mắt không ngừng chớp lên quang mang sắc rực rỡ. Nuốt Dưới một chữ này, hơn vạn tu hồn bên người hắn hóa thành một con ác dược gào thét xông tới, không màng sinh tử đánh về phía Hồng Điệp. Ân ân của Lam Quang kia đối với tu hồn cốt tác sủng không đáng kể. Dù sao thân mình của tu hồn cốt khả năng kháng cự nhất định đối với hết thảy các kích của pháp thuật. Dừng tay. Sắt Hồ lúc này mới có phản ứng, những mày lập tức quát lên. Hồng Điệp biến sắc, nàng cười lạnh một tiếng thân mình lại lui ra sau. Tu hồn này xông đến, sao độc tránh liệt tán ra bốn phía, đuổi theo không ngừng. Hai mắt Vương Lâm lộ ra sát khí, cấm phiên trong tay lại rung lên, lập tức mấy chục đạo cấm khí lao ra, lần lượt đan xen với nhau cùng một chỗ, hình thành một cây trường thương màu đen. Dưới cái chỉ tay của hắn, lại đâm về phía Hồng Điệp. Trường thương này như ánh ảnh, nhanh như tia chớp, theo ngay sau du hồn gào thét xông đến. Hồng Điệp lại thối lui. Tay phải của nàng ấn lên tượng băng, nó lập tức nón gió, căng trường, nháy mắt đã biến thành một thân hình rất cao to chắn trước mặt nàng. Nàng quát lớn một tiếng, hai con mắt của con thú có đầu người thân rắn trên tượng băng như sống lại, từ từ mở ra. Lập tức Trên tượng văn bắn ra lam quang cao đến vạn trượng. Bị lam quang chiếu vào, liền có một số trong đám du hồn tiêu tan ngay giữa trời. Vốn ngang tàng không sợ hãi, nhưng giờ đây không ngờ chúng cũng sinh ra một tia sợ hãi, do dự không dám tiến lên phía trước thêm nữa. Nhưng thanh trường thương tử cấm khí hóa thành vẫn như tia chớp, phá tan lam quang, bay nhanh xông tới. thân ảnh của Vương Lâm khẽ động, lập tức xông lên phía trước, theo sát sau thân trường thương quát lớn. "Hồng Điệp, ngươi không có mặt chăm sóc cha mẹ trước khi Lâm Trung chính là bất hiếu." Những phu hồn này thấy Vương Lâm tự mình tiến lên, lập tức không hề lui lại cũng theo sau Vương Lâm. Vương Lâm như là một con hổ tướng màu đen còn đám phu hồn như những chiếc đuôi xòe ra. tăng thêm khí thế cho Vương Lâm. Ngươi vì ham muốn cá nhân mà giết hại cả một môn phái là bất nhân. Thanh trường thương màu đen thế như trẻ che, phá tan từng đạo lam quang kéo theo sao động mãnh liệt tản ra bốn phía, không gian xung quanh thậm chí xuất hiện vô số khe nứt. Những khe nứt này khuyết tán, thậm chí còn đem bề mặt núi đá bên dưới xé rách thành từng mảnh nhỏ. Người vô vi vô cư nhằm vào ta hạ sát thủ chính là bất nghĩa. Cấm khí bị đóng băng dưới mặt đất lập tức phá băng lao ra, nhanh chóng xung nhập vào bên trong trường thương, khiến nó càng thêm dài ra. Đồng thời, khi Vương Lâm lao tới công kích cấm phiên trong tay hắn không ngừng nhanh chóng phát ra đạo đạo cấm khí, xung nhập vào thanh trường thương khiến nhan sắc của nó càng thêm đen đặc, thanh thế càng thêm dũng mãnh. thư phủ ngươi vẫn còn đó mà ngươi lại tự bán mình cho Chu Tước Quốc chính là bất trùng. Đây là một thương tạo thành sau khi Cấm Phiên Đại Thành tập hợp tất cả các cấm khí hiếm có mà thành, là một thương sắc bén nhất. Vương Lâm từ trên trời lao xuống, vô số phù hồn như sa thiên tế nhật anh thế đại trướng. Một thương này giống như làm bầu trời văng nát, lập tức chiếm được thiên thời Mặt đất đá bị xé nhỏ vỡ vụn, nơi nơi đoạn liệt. Lúc này hắn đang nắm giữ địa lợi. Một thương lăng lệ khiến thiên băng địa liệt, dù là hóa thần trung kỳ tu sĩ, suýt một thương này cũng đổ máu ngay tại trận. Người bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất trung. Người tu hành theo con đường nào? Đạo tâm của ngươi không yên, ta muốn coi về sau tu vi của ngươi làm sao mà tăng tiến? Thân mình của sất hổ không tự chủ được lui về sau mấy bước, ánh mắt lộ ra vẹt khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, tên tàng ngưu này lại có được một chiêu đáng sợ như thế. Nhân bảo hợp nhất mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Sất hổ cả kinh, hai mắt hắn bừng sáng, lộ ra một tia chiến ý. Nhưng rất nhanh hắn đè ném xuống. Người này nhất định là một nhân vật thiên tài của tàng tục. Nếu ta không sử dụng trọng bảo của gia tộc sợ là cũng khó tránh được một kíp dữ một thương ngày. Tuy nhiên, Hồng Điệp là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Tên Tằng Ngưu này quả nhiên là một nhân vật không đơn giản, không ngờ cũng biết trước thiên hủy đi đạo tâm của Hồng Điệp. Mở ngoạc tròn hai đóng ngoạc tròn nhân bảo hợp nhất. Người và pháp bảo hợp nhất. Sู่ Sao Hồng Điệp cũng sống ít hơn Vương Lâm đến 400 năm, khả năng nhìn thấu thế sự nhân gian cũng không thể so sánh với những lão quái vật này, tâm tính cũng kém hơn không ít. Những lời nói của Vương Lâm từng chữ rơi vào trong tai Hồng Điệp khiến ánh mắt nàng lóe lên, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ, thân mình lại lui về phía sau. Vương Lâm không ngừng lao tới, Hồng Điệp cũng không kháng cự chỉ liên tục thối lui. kinh nghiệm chiến đấu của vương Lâm hơn xa Hồng Diệp nên thừa cơ truy kích, không nưu lại nửa điểm thương sót. Ánh mắt Hồng Diệp lộ ra sát khí nồng đậm. Nàng vốn là thiên chi kiêu nữ của Tuyết vực quốc, từ khi sinh ra vẫn chưa từng gặp được một màn khó nuốt trôi như thế này. Trước đây, chỉ cần Tượng Băng vừa hiện ra, sู่ la khóa thần hậu kỳ tu sĩ cảnh giới tương đương với nàng, cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Hơn nữa Chu Tức Quốc cũng khá chú ý đến nàng, cho đó khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Một thương này của Vương Lâm không ngờ lại khiến cho nàng có cảm giác sợ hãi. Uy lực của một thương này cũng không lớn, nhưng từ bên trong lại có một cỗ khí tức của một pháp bảo phi phị. Bên trong ký túc này không ngờ còn có một tia uy hiếp của Lôi Kiếp. Nhưng dù sao nàng cũng là một Hóa Thần hậu kỳ tu sĩ. Sờ khắc này, hai mắt nàng trố lên, hai tay nhanh chóng bấm quyết, bỗng nhiên niệm lên mi tâm, lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, trên trong ngụm tiên huyết này có một đạo ánh sáng màu hồng chợt lóe ra. ánh sáng màu hồng này vừa xuất hiện lập tức biến thành một đóa hoa hồng kiều diễm tươi đẹp. Nháy mắt khi đóa hoa này xuất hiện, tượng băng chức người nàng lập tức hóa thành một vũng chất lỏng màu lam vần quanh bên dưới đóa hoa, nhưng là chất sinh dưỡng, lập tức khiến cho đóa hoa này càng thêm tươi đẹp. Trường thương trước người Vương Lâm lao nhanh đến, ầm một cái, điểm vào đóa hoa này, lập tức khiến đóa hoa này rơi ra mấy cánh hoa. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của Vương Lâm khẽ biến, trường thương của hắn nháy mắt đã tan vỡ. Khuôn mặt của Hồng Diệp đỏ hồng lên dị thường nhưng chỉ trong nháy mắt đã tiêu tán. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, một kích thiên thời địa lời như thế cũng không thể giết được nàng. Hoa thần thủ kỳ quả nhiên cường đại. Nháy mắt khi thân hình hắn lui về phía sau, một cỗ vô tình ý cảnh nháy mắt đáp bao phủ toàn thân hắn. Ngươi là người đầu tiên buộc ta phải sử dụng đến bàn mạng pháp bảo, ngươi có thể nhắm mắt được rồi. Hồng Điệp nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang lui nhanh về phía sau, nghiến răng nghiến lợi thốt lên từng chữ. Đồng thời nàng vươn cánh tay nhỏ ngà của mình ra, từ trên thân đóa hoa lấy ra một cánh hoa. Xưng tay, Hồng Diệp Đạo Cửu tặng Thiên. Hai người các ngươi đều là do ta mời đến, nếu tiếp tục đánh nhau thì đừng trách tại hạ vô lễ. Xích Hồ hét lớn một tiếng thân mình bay lên không trung. Xích Hồ đạo Cửu, việc này không phải do tại hạ thôi mà Vương Lâm thở sâu, toàn lực chống cự lại vô tình ý cảnh, thanh âm lạnh lùng nói: "Sắc mặt của Hồng Diệp Âm lãnh, liếc mắt nhìn Sắt Hổ một cái nói: Không có quan hệ gì đến ngươi." Lùi ra, Sắt Hổ biến sắc, nhìn chằm chằm vào Hồng Diệp, cười vang lên: "Hồng Diệp đạo hữu, việc này tại hạ không thể không can dự vào." Hồng Diệp một chữ cũng không thoát ra, đẩy đóa hoa trong tay về phía trước. Đóa hoa này liền chậm rãi bay về phía Vương Lâm. Giờ phút này, mặt đất bỗng nhiên trở nên rung chuyển, thậm chí ngay cả giữa không trung cũng xuất hiện rất nhiều cái khe. Hiển nhiên uy lực của đóa hoa này đã vượt quá sức chịu đựng cực hạn của mảnh nhỏ Tiên giới này. Hồng Diệp sắc hô hét lớn: Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, vỗ túi trữ vật, trong nháy mắt trong tay hắn xuất hiện một cây cấm phiên. Tay hắn rung lên, cấm phiên thoát ly bay lên không trung. Trong miệng Vương Lâm nhẹ nhàng thốt lên hai chữ: "Giẩn kiếp". Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Vương Lâm thật sự không muốn sử dụng thanh cấm phiên này để giẩn thiên kiếp đánh xuống. Nếu là thiên kiếp đánh xuống trong khi mảnh nhỏ này tan vỡ, Vương Lâm cũng không biết mình có may mắn chạy thoát được hay không. Cấm phiên bay lên không, hóa thành một đảo xương mù hình tròn từ trên trời giáng xuống, bao phủ một phạm vi 10 dặm. Lúc này, trong vòng 10 dặm truyền ra từng trận âm thanh ầm ầm. Hai tay Vương Lâm nhanh chóng biến hóa, hình thành một đảo cấm chí chỉ cần ném cấm chí này về phía không trung bên trên, thanh cấm phiên này sẽ lập tức đạt được 99 tổ cấm chí, dẫn đồng thiên kiếp đánh xuống. Hồng Điệp biến sắc, nhìn chằm chằm vào cấm chí trong tay của Vương Lâm, rồi lại nhìn màn sương đen giữa không trung. Trong lòng nàng lập tức nảy lên một tia nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác này, trước giờ nàng vẫn chưa bao giờ gặp phải. Nhưng giờ khắc này, nàng lại có loại cảm giác nếu là cứ để đối phương tùy ý tiếp tục tiến hành thì hôm nay nàng tất nhiên sẽ phải hòa đổ máu.